Loki xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh youtube mây truyền diễn đọc Loki Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một xem, subscribe Còn đừng có ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha Cảm ơn tất cả bạn Tập 102 Sừng giám mịt mờ vẫn bao phủ con thuyền quen thuộc Chu Phạm xuất hiện trên chiếc thuyền Trực tiếp chỉ điểm cho thực phù về những điểm then chốt của thần pháp du tư quý Mấy ngày nay thực phù đã đạt tới khám kích đoạn viên mãn đang chuẩn bị bước vào tốc độ đoàn. nhờ sự dẫn dắt của chủ phàm, nàng nhanh chóng hiểu ra tinh túy của thần pháp. chủ phàm cười nói: chờ ngươi luyện thành thần pháp cấp thuần gì, sau này đi ra ngoài hoang dã, dù gặp phải quái vật lợi hại cũng không lo, đánh không lại thì chạy. thử phu khe gật đầu, ánh mắt sáng rực. Thầy nhưng dù tư quý tu luyện độ khó quả thực là không thấp. may mà tiểu nha đầu thiên phú, phần lớn kế thừa từ hắn, lại có thêm triệu nha trúc trước đó đã cung cấp đan dược phụ trợ, tiến triển xem như là thuận lợi nghĩ đến đây, Chu Phàm không khỏi có chút đặc ý. Chu Phàm à, Thực Phủ bỗng nhiên mở miệng nói: trong hòn bi của ta hiện tại có một vạn đầu đại sám trùng, ngươi cần thì cứ lấy mà dùng. Một vạn đầu? Chu Phàm thoáng ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Ta muốn xem hòn bi của tiểu nha đầu. Chu Tiểu Miêu đang cầm kẹo đường tuyết trắng, đầu lưỡi như mèo con, liếm nhẹ. Nghe vậy liền đưa tay từ trong làn sương sám lấy ra hòn bi của Thực Phủ, đưa mang một cái liền báo số một vạn lẻ sáu trăm năm mươi bảy con chủ phạm lập tức nghiêm mặt tiểu nhà đầu con nói cho ta biết con tích chữ nhiều đại sám trùng như vậy từ lúc nào trong lòng hắn thầm thở dài làm phụ thân mà đến mức này ngay cả nữ nhi tích chữ bao nhiêu tài sản cũng không hay biết đúng là thất bại hắn vừa lo lắng thực phù lén quay về chỗ của bạch lãnh tốn dựa vào ma cô yêu để kiếm tiền lại càng lo nàng mạo hiểm săn giết quái dị cấp cao dù sao trong thời gian ngắn tích lũy từng ấy đại sám trùng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thực phù giải thích. Tài chứng được một mảnh địa bàn ở ngoài hoang dã đã tập hợp một nhóm thảo tử quyệt rồi dẫn bọn chúng đi tranh đoạt lãnh địa với các quái dị khác, giết không ít quái vật, cuối cùng mới ổn định lại được. Những đại sám trung này đều là từ việc tranh đoạt ấy mà có. Thảo tử quyệt chỉ là quái dị cấp hắc oán nhưng mà số lượng đông, cực kỳ khó đối phó. Chu Phạm sửng sốt. Còn có thể khiến cho thảo tử quyệt nghe lời à? Chu Tiểu Miêu nghe vậy thì cười khinh. <cười> Đây là thiên phú quê nhân, thừa hưởng từ ma cô yêu Người làm cha mà ngay cái này cũng không biết à Dĩ nhiên cũng phải nói thiên phú của nàng được khai phát rất tốt Nếu không thì không thể không chế nổi mực quần thể Hắc oán cấp quái gì Đúng vậy, thực phú gật đầu Thiên phú này chỉ có ta, và mẹ mới có Nhưng ma cô yêu khác thì không Chú Phạm nghe mà ra đầu tê dại Có thể điều khiển cả một bầy quái gì Việc săn giết gần như là không tồn sức Chỉ cần để chúng đánh bàn sông bàn chết Rồi ra tay kết liễu là xong Nghĩ tới đây hắn không khỏi trột dạ Chẳng lẽ sau này lại là con gái nuôi mình Không được, tuyệt đối không được Ta còn trẻ thế này sao có thể sớm hưởng phúc mà dưỡng lão Chú Phạm tự nhủ trong lòng Hắn nghiêm mặt và giận dò Nhưng mà tiểu nha đầu à Con tuyệt đối không được cậy mảnh. Nếu gặp phải quái gì quá lợi hại Đến tranh địa bàn Thì lập tức bỏ chạy, đừng do dự. Nói tới đây hắn lại hỏi Gần đây con có quay về chỗ có mẹ con không Thực phủ lập tức rụ mặt Còn về hai lần rồi, nhưng mà mẹ không chịu gặp, còn hại lệnh cấm hốt cho con bước vào lãnh địa của Marco yêu. ngài vậy chú phàm thầm thở dài. Đối với hắn mà nói, bạch lãnh tôn làm vậy lại càng yên tâm. Chỉ là tiểu nha đầu, rõ ràng vẫn chưa buông bỏ được tình cảm với mẫu thân và tộc quần. Hắn an ủi nàng vài câu, rồi quay sang nhìn Chu Tiểu Miêu đang ngồi trên màn, liếm kẹo. ngươi có muốn phụ thân lên người của ta không? Đây chính là bước thèn chốt trong kế hoạch đối phó tên tu sĩ Đao Cảnh đang ẩn n chu tiểu miêu ánh mắt khẽ động, hình như là không ngờ chú phàm để chủ động nhắc tới. nàng không đáp, chỉ nhìn hắn, ra hiệu nói tiếp. thực phù lộ ra phải lo lắng, nàng hiểu rõ việc phụ thân tiềm ẩn nguy hiểm thế nào. yên tâm, chú phàm trấn an nàng một câu, rồi quay sang chu tiểu miêu. trước khi phụ thân ta phải nói rõ quy củ, những quy củ này ta đã từng lập với hai vị dẫn đạo giả trước kia. nếu người không đồng ý, thì coi như ta chưa nói. hắn lần lượt nói rõ, phải lập đạo thể, phải đối với thuyền thể tuyệt đối không được gây tổn hại đến hắn. còn điều kiện không được động vào đồ vật trên người hắn, thì hắn không nhắc tới, vì hắn đã biết dẫn đạo giả chắc chắn sẽ không đồng ý. những điều đó ta có thể chấp nhận. Chu Tiểu Miêu trầm giọng rồi nói: giờ ngươi nói điều kiện của ngươi đi. nàng rất rõ, không có chuyện miễn phí ở trong thiên hạ. một yêu cầu Công thêm 5 vạn đại sám trùng. Chu Phạm nói thẳng: yêu cầu là khi ngươi phù thân sẽ có một tu sĩ đạo cảnh muốn giết ta, ta cần ngươi giết hắn trước. Sau đó mới được làm chuyện của mình Chú Tiểu Miêu bình thản hỏi Cảnh rơi thế nào Không rõ Chú Phạm lắc đầu thẩm chí có phải đạo cảnh hay không ta cũng không chắc Nhưng hắn sẽ không quá mạnh Nếu đánh không lại Ta cho phép người mang ta chạy Chú Tiểu Miêu cười lạnh Ý của ngươi là ta làm tay chân cho ngươi à Lại không phải trả ngươi năm vạn đại sám chúng Người nghĩ trên đời này có chuyện tốt như vậy sao Chú Phạm bình tĩnh đáp Có Chú Phạm sang mặt bình thản Giọng nói không gợn sóng Đừng nghi nhiều, điều kiện đó Ta sẽ không đáp ứng Chủ tiểu miêu cười lẹ một tiếng Muốn ta thay người giết người Ít nhất cũng phải là 10 vạn đầu đại sám chung Nàng ta dừng lại một chút Ánh mắt trở lên sắc bén Còn nữa, ngươi nói sau khi giết xong tu sĩ đạo cảnh Thì sẽ để ta làm việc của mình Nhưng ngươi có nghĩ tới không Mượn thân thể của ngươi mà giết một đạo cảnh tu sĩ Đâu phải chuyện đơn giản Lỡ đầu hào hết thời gian phụ thân của ta thì sao Chủ phảng nhíu mày Vậy theo người, thế nào mới hợp lý chủ tiểu miêu không chút dò dự đáp người đưa ta 10 vạn đầu đại sắm trùng đến lúc thèn chốt người có thể gọi ta phụ thân ta sẽ giúp người giết chết tên đạo cảnh tu sĩ kia còn sau khi giết xong ta còn lại bao nhiêu thời gian thì đó là chuyện của ta nàng nhìn chủ phàm trầm trầm chậm rãi nói tiếp hơn nữa người nên hiểu rõ hiện tại ngươi mới ở võ thức cảnh đối mặt với đạo cảnh tu sĩ thực lực không rõ chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng thứ duy nhất ngươi có thể trông cậy chính là ta chủ phàm lắc đầu cười nhẹ người mới là người chưa hiểu. hắn ngẩng mắt nhìn thẳng vào nàng. ngươi cho rằng ta chưa từng giao thủ với đạo cảnh tu sĩ à? Ta còn nắm chắc, dù không thắng được, thì ít nhất cũng thể toàn thân rút lui. việc gọi ngươi phụ thân chỉ là để phòng vạn nhất, chưa chắc đã phải dùng tới. cho nên điều kiện vẫn vậy, năm vạn đầu đại sám trùng, không tăng không giảm. hắn nói tiếp giọng bình thản. trước khi ngươi tới sự phụ thân, ta cũng không cần ngươi giao trước số sám trùng đó. dù sao ta cũng chưa chắc đã cần dùng tới ngươi. Chú Tiểu Miếu im lặng Nàng đương nhiên khao khát được phụ thần Đó là cơ hội để nàng thoát khỏi sự trói buộc của con thuyền Là con đường duy nhất để tiến thêm một bước Từ khi tỉnh lại Biết rằng lần này có thể mượn thân thể của người lên thuyền Nàng vẫn luôn tìm kiếm thời cơ thích hợp Nhưng mà trước giờ vẫn chưa từng gặp được cơ hội đủ tốt Giờ phút này chu phàm chủ động đưa ra đề nghị Chân 961 Nghị sự. Nếu bỏ ra cái giá phải trả mà tu hoạch không xứng đáng chu tiểu miêu đương nhiên sẽ không đồng ý nàng ta suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói không cần năm vạn đầu đại sám trùng ngươi chỉ cần cho ta phụ thân sau khi giải quyết xong tên tu sĩ đạo cảnh kia thời gian còn lại đều thuộc về ta ngươi đồng ý thì làm không đồng ý thì thôi chủ Phạm khẽ thở dài kỳ thực cũng chưa chắc là chuyện xấu biết đâu ngươi mượn thân ta xong nên thuận lợi thoát khỏi khống chế thì sao đến lúc đó mấy vạn đầu đại sám trùng kia chẳng có ý nghĩa gì nữa chu tiểu miêu cười nhạt cắt ngang <cười> người nghĩ ta ngu chắc muốn thoát khỏi sự khống chế của con thuyền đâu có dễ như vậy nếu dễ thì hai dẫn đạo giải trước đã sớm thoát thân rồi nói thẳng ra đây chỉ là một lần thử khả năng rất lớn ta không thể thoát được nên đừng mong lấy được đại sám trùng từ ta người cho ta phụ thân ta giúp người giết người thời gian còn lại thuộc về ta giao dịch rất công bằng chu phàm trầm ngâm một lúc rồi gật đầu được vậy cứ như thế hắn hiểu rất rõ muốn lợi dụng chuyện phụ thân để moi đại sám trùng từ chu tiểu miêu là gần như không thể chỉ vì hắn không cần nàng ra tay, chỉ đơn thuần cho mượn thần sắc. nhưng mà điều đó là không thực tế. sau đó chủ tiểu miêu theo yêu cầu của chu phàm lập thuyền thệ, đạo tâm phát thể, cam kết trong thời gian phụ thân tuyệt đối không được làm tổn hại đến hắn. giao ước hoàn thành, Ba người không nói thêm lời nào. thực phụ và chu phàm tách ra đi tu luyện, còn chủ tiểu miêu thì ngồi yên, không ăn kẹo đường như là thường lệ, mà khép mắt suy nghĩ điều gì đó. đến khi nàng mở mắt ra chú Phàm và thực phủ đã rời khỏi con thuyền. Nếu tên đạo cảnh tù sĩ kia không quá khó đối phó, thì tốt. Chú Tiểu Miêu thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lẽo. Nhất định phải giết gọn trong một kích, như vậy mới có đủ thời gian thực hiện kế hoạch thoát ly. Không ngờ, cơ hội phụ thân này đến sớm như vậy. Chú Phàm tỉnh dậy ở trên giường, hồi tưởng lại thỏa thuận tối hôm qua, trong lòng dần ổn định. Giờ đây hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Bên ngoài của Trần Bác Bì, một đạo cảnh sĩ. Bên trong có chú tiểu miêu, có thể phụ thân trong thời khắc thèn chốt. Rồi chỉ còn chờ người của diễn thủ hội ra tay. Thế nhưng hai ngày trôi qua, đối phương vẫn mặt vô âm tín. Không thử, không xuất hiện, như thể lại chưa từng tồn tại. Chú phàm không khỏi bực bội, hắn cố nén tâm trạng, tiếp tục xử lý vụ án 32 võ giả tử vong. Nhưng mà vụ án gần đây dậm chân tại chỗ, không có một manh mối rõ ràng. Hắn chẩm mặt, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục điều tra, tuyệt đối không được buông lỏng loại đại án này không thể chìm xuống. lúc này tiểu quân lại đứng ở ngoài cửa báo đại nhân đã đến giờ nghị sự. chủ phàng gật đầu đứng dậy tiến vào phòng nghị sự. trong phòng thầm tĩnh và văn đề đã có mặt. thấy hắn liền mỉm cười chào hỏi. quan hệ giữa bọn họ dạo gần đây đã khá hòa thuận. chẳng bao lâu sau trương công công và hoàng bớt giác cũng đến. từ sau lần áo công công cãi vã với hoàng bớt giác, y hiếm khi xuất hiện ở đây, chỉ thỉnh thoảng gây chuyện ở nghi loan tì khiến cho mọi người đau đầu. Trù Phạm hiểu rất rõ nếu vụ án vụ trách còn kéo dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị áo công công vì cớ mà trách tội. Không khí trong phòng hôm nay khá nhẹ nhàng. Sau vài câu xã giao, mọi người nhanh chóng vào việc chính. Khi thảo luận gần xong, Hoàng Bất Giác bỗng nghiêm giọng. Đêm qua một thương hội của Bạch Gia bị tập kích trên con đường xích đạo gần Cao Thượng Thành, cả đội chỉ còn lại một người sống sót. Lời vừa dứt, cả phòng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bạch Gia là đại gia tộc. Thường đội hộ vệ không yếu, nếu bị tập kích ở nơi xa xôi thì còn dễ hiểu, nhưng mà ngay gần cao tượng thành thì là là chuyện khác. Khu vực ấy vốn có nghi loan tì tuần tra thường xuyên, hiếm khi xảy ra biến cố. Chuyện này rõ ràng là không bình thường. Là người làm hay là quái gì? Thẩm tĩnh lên tiếng hỏi trước, trong lòng hắn vô đã suy nghĩ cảm thấy lần này rất có thể là người ra tay. Hòa Mơ Giác chậm giọng nói. Người sống sót đã chạy về được cửa thành. Khi kiểm tra thân phận, hắn một mực không chịu nói gì. Sau đó người của Bạch Gia tới tiếp nhận, hắn mới chịu mở miệng nói rằng thương đội bị một loại quái dị không rõ tên tập kích. Lại là quái gì? Chu Phạm cùng ba người còn lại nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Trường Công Công lạnh giọng nói: Bạch Gia có khi nào đang nói dối không? Hoàng mơ giác lắc đầu. Việc này rất khó nói, dù là thật hay giả, phía Bạch Gia đều dùng cách nói ấy để đối phó. Nhưng nếu đúng là quái dị gây ra Thì dạo gần đây chúng ta phải đề phòng cẩn thận hơn Cho người của phủ đến khu vực đó điều tra kỹ lưỡng Xem có thể phát hiện ra dấu vết của quái dị cấp cao hay không Văn đề gật đầu phu hoạ Cũng chỉ có thể như vậy Thế gia xưa nay không muốn nghi loan tí nhúng tay vào chuyện của bọn họ Càng không trông mong họ cung cấp tin tức quan trọng Nhất là nếu chuyện này do bạch gia cố tình che giấu Thì bọn họ càng không muốn được quan phủ can thiệp Hoảng bước ra sau khi dặn dò xong việc này lại bàn thêm vài việc lặt vặt với mọi người, rồi tuyên bố kết thúc cuộc nghị sự. vụ thường đội bạch già vì tập kích đã có phương án xử lý, hơn nữa cũng không liên quan trực tiếp tới Chu Phàm. hắn liền như thường lệ rời ti phủ lên xe ngựa đi về phía của thư viện. hiện giờ điều hắn để tâm nhất vẫn là người của diện thủ hội giúp cuộc khi nào mới ra tay. ngàn ngày phòng trộm quả thực khiến cho người ta mệt mỏi. Chu Phàm đã hỏi qua Chu Tiểu Miêu, nhưng mà nàng ta cũng nói rõ. Chỉ dựa vào một phong thư thì gần như không thể truy ngược lại người viết Đối phương rất cẩn thận Không để lộ ra bất kỳ dấu vết nào Hiện tại hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Theo suy đoán của chu Phạm Người kia có khả năng xuất hiện nhất vào lúc hắn Không có ở trong thi phủ hoặc thư viện Tức là trên đường đi lại Hoặc là lúc ở trong nhà riêng Thế nhưng suốt một ngày qua Hắn lại ở giữa cao tượng thành và thư viện Không có bất cứ kẻ khả nghi nào tối đến trở về nhà mới mùa chu Phạm không vội nghỉ ngơi Hắn cẩn thận lục soát khắp nơi, từ trong ra ngoài, từng gian phòng đều kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận không có ai ẩn nấp. Sau khi chắc chắn là an toàn, hắn mới bắt đầu bày bố phù trận ở trong phòng. Lời đã ràng sẵn, giờ chỉ còn chờ con mồi tự mình mà bước vào. Trừng 952, đêm này không người ngủ. Từ khi cảm nhận được mối uy hiếp vô hình kia, Chu Phàm đối với nơi ở của mình đã bố trí phòng ngự cực kỳ cẩn mật. Phủ trận trong phòng được gia cố từng tầng từng lớp Không dám có nửa phần lơ là Dù trong lòng hắn rất rõ Nếu kẻ kia thực sự muốn ra tay Thì đáng lẽ đã xuất hiện từ trước khi gửi thư Sẽ không để hắn có thời gian Chuẩn bị như thế này Nhưng cho dù hiểu rõ đạo lý ấy chu Phạm vẫn không dám chủ quan Những phủ trận này Ngoài phòng ngừa kẻ địch tập kích Còn có một tác dụng quan trọng hơn Đó là đề phòng lúc hắn trìm vào trong không gian sông sám Tu luyện Không kịp tỉnh lại khi có biến Chú Phạm hiểu rất rõ người kia đã viết thư uy hiếp thì tuyệt đối không thể chỉ dừng ở đó. Việc hắn hiện thân chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn. Trừ phi đối phương muốn khiến hắn luôn sống ở trong lo sợ tinh thần căng thẳng đến mức tự loạn trận cướp. Nhưng mà khả năng này quá thấp. Không có ai đã nắm cơ hội trong tay mà lại không ra tay. Chú Phạm khẽ lắc đầu sau khi hoàn tất bố trí liền đẩy cho tiểu quyền thả đám tiểu tiểu quyền ra ngoài. Những sinh vật nhỏ bé ấy Rất nhanh đã tản ra khắp các tối trong phòng, trên xà nhà, dưới mái hiên, ở trong khe tường. Chỉ cần có một chút động tĩnh, chúng sẽ lập tức đánh thức hắn. Đối với Chu Phạm phải nói, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại kịp thời, thì mọi chuyện đều, đều ở trong tầm kiểm soát. Sau khi dùng bữa tối cùng với Tiểu Quyền, hắn tiếp tục tu luyện như là thường lệ, đến khi cảm thấy thời gian đã muộn mới nằm xuống nghỉ ngơi. khí thức tiến vào sống sáng, Chu Tiềm Miêu liền nhìn sang, hiếm khi chủ động mới lên tiếng. Tu sĩ đạo cảnh kia vẫn chưa xuất hiện à? Chu Phạm lắc đầu, hắn biết nàng không lo lắng cho mình mà là chờ đợi cơ hội được phụ thân. Chu Tiềm Miêu hừ lạnh, <cười> đường đường là tu sĩ đạo cảnh đối phó với một kẻ mới luyện khí tam đoạn mà cũng dễ dàng như vậy, đúng là mất mặt. Chu Phạm thầm nghĩ, không cẩn thận thì đã chết rồi, hắn không dễ chừng mới là ngu. Chu Phạm không tranh cãi chỉ trò chuyện vài câu với thực phủ rồi tiếp tục nhập định nhưng mà chưa được bao lâu trong lòng hắn đột nhiên chấn động một luồng cảm giác kéo giật mạnh mẽ ập tới sau màn của trúc phản biến đổi hắn lập tức hiểu ra bên ngoài đang có thứ gì đó đánh thức hắn sừng sám cuồn cuộn tràn tới bao phủ lấy thân ảnh của hắn và thực phủ hắn có thể đã đến trúc phản chậm giọng nói ngươi cẩn thận thực phủ chỉ kịp nói một câu cả hai liền bị sương mù nuốt chửng Biến mất khỏi sông sám. Chú Tiểu Miêu đứng ở trên thuyền Ánh mắt sáng lên Đến đúng lúc lắm Chỉ mong tên kia đồ ngu Để ta có cơ hội ra ngoài Chú Phạm mở mắt Hắn lập tức bật dậy. Ánh mắt quét quanh khắp phòng Trên bàn ngọn đèn vẫn cháy đều Ánh sáng yếu ớt nhưng mà đủ để phân biệt mọi thứ xung quanh Đây là thứ hắn cố ý chuẩn bị Đề phòng khi tỉnh lại trong bóng tối Bốn đạo phù lục Ở trên sàn nhà vẫn nguyên vẹn Không hề bị động chạm. Hắn không dám thở lòng Tay đã đặt sẵn ở trên chuôi đao Và phủ túi ở bên giường Tiêu quyền Không có tiếng đáp lại Tiêu quyền Lần này một giọng ngái ngủ Văng lên phía sau Đích tập Chủ phàm giật mình quay lại Mới phát hiện tiêu quyền đang cuộn mình sau lưng hắn Đích cái đầu ngươi à Hắn nghiến răng Tiêu quyền dụi mắt ẩu ai hỏi Không phải địch tập thì gọi ta làm gì Người sao đúng ngủ ở đây Không phải luôn ở trên bàn à Tiêu quyền ngam một cái Đáp rất nghiêm túc Bị nếu khi có đích đến, hắn nhất định sẽ thấy ta đầu tiên ở trên bàn rồi giết ta trước, còn nếu ta ở sau lưng chủ nhân thì hắn sẽ ưu tiên giết chủ nhân trước. Chu Phạm cầm nín, hít sâu một hơi, nhịn mà không đánh nàng. Gọi hết đều tự quyền về đây, xong có phát hiện gì không. Trong bóng tối, thính giác, khứu giác, cảm giác đều quan trọng hơn thị giác. Chu Phạm mở rộng ngũ thức. Mùi trong phòng vẫn quen thuộc, không có khí tức lạ. Phạm vi mở rộng ra ngoài, mùi vị trở nên hỗn tạp. Mùi người, mùi gỗ, mùi đất xen lẫn vào nhau. Tại hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của hàng xóm Tiếng bước chân xa xa Nhưng mà không có gì bất thường Không phát hiện được điều gì Hắn hình thu lại cảm giác Cương mặt dần trở nên trầm xuống Ngay lúc ấy bóng nhỏ lũ lượt Chui ra khỏi bóng tối Tụ về bên tiểu quyền Và giải những tiếng chít chít khẽ khẽ Chú Phạm nhìn chúng Ánh mắt dần lạnh đi Đêm này quả nhiên là không yên ổn Tiểu quyền linh nhìn hàng tiêu tiểu quyền Đang đứng ngay ngắn ở trước mặt Rồi quay sang nói Chủ nhân không nhiều không ít Tổng cộng 58 con Căng năng đều không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào Chủ phạm khẽ gật đầu Đưa tay bóc từng tấm phủ lục ở trên xà nhà xuống Sao mặt hơi trầm Chủ nhân ạ, người phát hiện ra điều gì sao Tiểu quyền rè rạt hỏi Rất kỳ quái Chủ phạm cao mày Vừa thu phủ lục vào trong phủ túi Vừa nói Giờ này đã khuya Vậy mà vì sao xung quanh vẫn còn chưa có ai ngủ Khi những tấm phụ lục được tháo xuống Cũng đồng nghĩa với việc phòng hội trong phòng Tạm thời bị giải trừ Bạn ấy khi mở giải nhị thức Hắn nghe thấy quá nhiều tạp âm Hỗn tạp đến mức không thể phân biệt rõ ràng Nhưng mà điều khiến hắn để ý là Những âm thanh đó đều đến từ các căn nhà lân cận Vì sao cả khu đều chưa ngủ Chú Phạm không tiếp tục thu hồi các phụ lục còn lại Mà trực tiếp đẩy cửa Thân hình vọt lên mái nhà Vừa đặt chân đến nóc ngói Hắn liền sững sờ trước mặt hắn không chỉ những căn nhà gần đó mà gần như toàn bộ khu tu vũ phường đều đang sáng đèn trong gió đêm lạnh lẽo từng đốm ánh sáng lây động thấp thoáng chuyển đến những tiếng nức nở khè khẽ chủ phạm khẽ biến sắc lập tức mở rộng lục thức hắn khẽ điểm mũi chân thân hình vọt lên cao hơn nữa từ trên cao nhìn xuống khung cảnh càng thêm rõ ràng những khu nhà vốn dĩ về đêm phải tối om giờ đây phần lớn đều đang sáng đèn Âm thanh hỗn tạp như là thủy triều dồn dập tràn vào tai của hắn Sao mặt của chú phàm Khẽ biến, lập tức thu lại nhị thức Thân hình của hắn bắt đầu hạ xuống Ngày lúc sắp rơi trúng vài mái nhà Hắn khẽ vận khí Thân thể nhẹ như là lông vũ vững vàng và đáp xuống Tài hắn ao ao một hồi, đầu óc choáng váng Phải lắc nhẹ mấy cái mới bình tĩnh lại Chú phàm thở ra một hơi, cười khổ Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ Trong hoàn cảnh thế này mà mở rộng nhị thức Thì đúng nhà tự chuốc khổ Hắn đứng trên mái ngói Ánh mắt trầm ngâm Ban đầu hắn có tưởng mình tỉnh dậy Là vì cái kia đã đến Nhưng giờ xem giá Chưa chắc chắn là như vậy Rốt cuộc trong thành đang xảy ra chuyện gì Vì sao đêm khuya mà đèn đuốc lại Lại sáng khắp nơi Chu Phạm lần nữa mở ra nhị thức lần này hắn không chế cực kỳ cẩn thận Chỉ mở trong phạm vi rất nhỏ Tập trung vào căn nhà sáng đèn gần nhất giật nhanh hắn đã nghe thấy một tiếng người đàn ông Đang thì thầm chấn an người nhà Nghe một lúc lông mày của hắn nhíu lại Dường như là vì gặp phải ác mộng Chứ mà vấn đề là Một nhà năm người đều cùng lúc gặp ác mộng Trường 963 Ác mộng quần thần Không tan trong đêm Chú Phạm liên tục điều chỉnh phạm vi nhĩ thức Nắng nghe từng âm thanh chuyển đến từ các căn nhà xung quanh Tiếng nói chuyện, Tiếng thở dốc, Tiếng khóc nghẹn Đàn sen lẫn ở trong màn đêm tĩnh mịch Điểm chung duy nhất là tất cả đều đang bàn về một việc Bọn họ vừa trải qua ác mộng Đứng trong gió đêm lạnh lẽo Súng lưng của Chu Phạm đều dâng lên một luồng hàn ý. Hắn chợt nhớ tới cảnh tượng toàn thành sáng đèn ban ấy chẳng lẽ toàn bộ cao tượng thành trong cùng một thời khắc đều rơi vào cùng một cơn ác mộng. Nếu đúng là như vậy, vậy thì cũng giải thích được vì sao hắn bị cưỡng ép kéo ra khỏi không gian sống sáng. Trong đầu Hàn bớt rắc hiện lên một cái tên, Hạ Mộng Trì Hoàn, ở thiền Huyện Tuyết Sơn. Tại nơi đó chưa cần ngủ, đèn sẽ bị kéo vào trong ác mộng, rất khó tỉnh lại. Chẳng lẽ thứ quái gì kia đã rời khỏi núi tuyết thiên huyến tiến vào cao thượng thành chủ phạm đảo mắt nhìn quanh bầu trời đêm đen kịt không một ánh sáng gió lạnh thổi từng cơn nhưng mà ngoài ánh đèn lấp loáng giả thì không hề phát hiện ra dấu vết nào khác thường giật nhanh hắn đã tự phủ định suy đoán ấy nếu thật sự là hãi mộng trì hoãn thì trong không gian sông sáng, hẳn phải xuất hiện dị tượng nhưng mà trên thực tế lại không có bất luận thế nào chuyện này đều quá quái lạ chủ phạm cao mày lấy ra tín thức phủ định thông báo tình hình cho nghi loan tỷ nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp kích hoạt phù lục lệnh bài của nghi loan tỷ ở bên hồng bỗng phát ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhạt hàn lich nhìn lệnh bài đây là tín hiệu triệu tập khẩn cấp chủ phạm lập tức thu lại tín thức phủ ấn tay lên lệnh bài khiến cho ánh sáng tắt đi rồi quay vào trong phòng lấy vài vật dụng cần thiết để tiểu quyền chui lại vào trong người mình nhanh chóng chạy về phía nghi loan tỷ phủ trên đường đi hắn thấp giọng hỏi Tiểu Quyền, vừa rồi ngươi có mơ thấy điều gì kỳ lạ không? Có chứ. Tiểu Quyền trả lời rất thản nhiên. Ta mơ thấy chân bịt, ngày nào cũng ăn không đủ, đúng là ngày nghĩ gì thì đêm mơ đấy. Chu Phàm cầm nín, xem giả quái dị không bị ảnh hưởng bởi cơn ác mộng này. Đêm khuya trên đường phố chỉ còn lại những đội tuần tra qua lại. Chu Phàm bị kiểm tra thân phận mấy lần, cuối cùng mới tới được Nghĩa Loan Tỳ phủ. Nơi này vẫn sáng đẹp như là ban ngày đại nhân hoàng đại nhân dặn ngài tới thì lập tức vào tập nghị phòng một tiểu quan lại vội vàng ra nhanh đón chu phạm gật đầu đi thẳng vào bên trong trong tập nghị phòng hoàng bướm giác và trương công công đã có mặt ngồi đi chờ hai người kia đến rồi nói một lượt hoàng bướm giác nhìn hắn thần sắc có phần nghiêm trọng không lâu sau thẩm tĩnh và văn đệ cũng lần lượt bước vào người vừa đủ hoàng bướm giác trầm giọng mở lời đêm nay ba người các người có ai bị ác mộng đánh thức không Chú Phạm hơi sững lại, lập tức đáp Ta đang tu luyện, chưa từng ngủ Đây là lời nói thật Nhưng mà cũng là cách nói an toàn nhất Bà vị từ chấn sử lết nhìn hắn một cái Trong lòng thầm cảm thán Rồi này thì vẫn còn tu luyện Chẳng trách có thể đoạt khôi thủ đại khảo Thầm thính cười khổ Ta thì bị ác mộng đánh thức Cảm giác đã rất lâu rồi chưa gặp A-di-đa Phật Vấn đề chắp tay, bần tăng cũng vậy Làm mong gì? Chú Phạm hỏi Hai người lần lượt kể lại Nhưng mà nội dung ở trong mộng cảnh không hề giống nhau Cũng không có chi tiết gì đặc biệt Đúng lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa Bỏ đi Hai tên phủ sư bước vào Xong bằng nghiêm túc Bẩm đại nhân thống kê sơ bộ đã xong Hoàng mới ra gật đầu Nói Một người lên tiếng Qua điều tra ban đầu xác nhận có rất nhiều người trong thành Cùng lúc gặp ác mộng và bị đánh thức Phạm vi bao phủ toàn bộ 4 khu 12 phường Của cao tượng thành Nhưng theo tin tức của 18 thôn phụ thuộc Thư viện và của chùa Bạch Tượng Thì ngoài thành hoàn toàn không có dị thường Cả phòng lập tức lặng đi Một thành hơn trăm vạn người Đông loạt gặp ác mộng Chuyện này chưa từng có tiền lệ Trường Công Công sang mặt tái nhợt giọng thê thẻ hỏi Có thương vong gì không Phù sư lắc đầu Hiện tại vẫn đang thống kê tạm thời chưa có kết luận Trong phòng nghị sự Không khí dần trở nên nặng nề Một cơn ác mộng lan khắp toàn thành Mà phía sau nó Rõ ràng đang ẩn giấu một thứ gì đó Cực kỳ nguy hiểm Cảo tượng thành quá rộng lớn Cho dù là nghi lon ti toàn lực vận chuyển nhân thủ Cũng không thể trong thời gian ngắn Lên đem mọi chuyện điều tra rõ ràng Lập tức điều động các đội tuần tra ngoài thành Phân tán nhân lực, tiến hành tra xét Bất luận phát hiện gì quan trọng Đều phải lập tức báo cáo Nếu không kịp hồi phủ Thì dùng tin tức phủ truyền về Hoàng Hư giác trầm giọng ra lệnh Còn nữa, truyền lệnh cho phủ sư ở trong phủ Cùng với đội dò xét quyền viên Nhanh chóng đưa ra một cách giải thích hợp lý Tao muốn biết Rốt cuộc chuyện này là do thứ gì gây nên Hải tên phù sư lĩnh mạnh Lập tức đuôi ra ngoài bàn đề chắp tay sắc mặt nghiêm nghị À di đà Phật Có thể khiến cho cả một tòa thành Cùng lúc rơi vào ác mộng Tất nhiên là do một vài quái dị cực kỳ cường đại Xâm nhập vào thành Loại quái dị này hẳn không nhiều Cần tra theo điển tịch Rất nhanh hẳn sẽ xác định được chủng loại nào Thẩm Thịnh cao mai tiếp lời. Quái dị trong thiên hạ vô cùng vô tận, nhưng mà phần lớn đều được ghi chép ở trong cổ tịch. Chỉ cần nắm được đặc điểm, việc truy xét sẽ không quá khó khăn. Trường Công Công giọng nói sắc như là kim nói tiếp. Vụ tượng các tầng thành cùng với đại trận dưới lòng đất còn nguyên vẹn. Nếu có thứ gì cưỡng ép xâm nhập, chúng ta tất nhiên đã nhận được cảnh báo. Nhưng mà hiện tại không có bất kỳ động tĩnh nào chứng tỏ thứ kia có thể né tránh vòng ngự mà vào thành. Hoàng mơ ra khẽ lắc đầu. Thành phòng thủ nghiêm ngặt nhưng không phải không có khe hở Nếu không thì trong thành đã không từng xảy ra những vụ quái dị trước đây Trừng công công hừ nhẹ một tiếng Sao màn nặng nề Nhưng mà lần này thì khác Chưa từng có tiền lệ nào khiến cho cả thành cùng lúc gặp ác mộng như vậy Nếu thứ kia có thể giết người ở trong mộng Vậy cao tượng thành sẽ đại loạn Chúng ta nhất định phải tìm ra nó trước khi trời tối lần nữa Không khí trong phòng Nghị sự lập tức trở nên ngột ngạt Đúng lúc ấy chu Phạm bỗng lên tiếng Có khả năng nào chuyện này có liên quan đến kẻ đeo mặt nạ trước đó không? Một câu nói khiến cho bốn vị tứ chấn xử Đồng thời biến sắc Bởi lẽ tổ nành phù uy hiếp kia vẫn còn chưa nguội Này lại phát sinh biến dị như vậy Không thể không khiến cho người ta liên tưởng Văn đề Trầm giọng nói Nếu thật là kẻ đó gây ra Vậy hắn nhất định còn hành động tiếp Hoặc là sẽ gửi tiếp tổ nành phù uy hiếp Hoặc là dùng thủ đoạn khác Trường công công quay đầu nhìn hoàng vớt giác Trong giọng nói càng thêm sắc mén Phía trên rốt cuộc đang làm gì? Chúng ta đã trình án tông về tổ chức người đeo mặt nạ kết từ lông Vì sao đến giờ vẫn chưa có hồi đáp? Câu hỏi này vừa rứt Trong phòng nghị sự lên rơi và trầm mặt Không ai trả lời được Trường 964 Án mạng xuất hiện Kể từ sau khi xuất hiện tổn ảnh phụ của kẻ đeo mặt nạ uy hiếp Nghĩ loàn tì liền lập tức gửi văn thư Xin điều tra hồ sơ liên quan đến tổ chức phía sau hắn Nhắc đến việc này xong cổ hàm vẫn sắc lập tức trầm xuống giọng nó mang theo vài phần giận dữ không hiểu vì sao nên rò vẫn chưa có bất cứ hồi đáp nào nếu thật sự là vì chuyện này mà xảy ra biến cố tổng phủ nhất định phải gánh trách nhiệm trường công công nhíu chặt mày trầm giọng nói ta sẽ thử thông qua con đường bên hoàng cung để hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì không có bất kỳ phản hồi nào từ tổng phủ chuyện này rõ ràng có điều bất thường chẳng lẽ phía trên có người đang che chở cho tổ chức đeo mặt nạ tỉ nghĩ ấy vừa hiện lên trong lòng trương công công lập tức căng thẳng nếu thật là như vậy tình hình sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm nghị đoàn tuy tùy quyền lớn nhưng mà xét cho cùng vẫn thuộc về hoàng thất nếu mà nội bộ xảy ra vấn đề hậu quả thật là khó lường ngay khi năm người còn vừa ở chờ tin tức vừa bàn bạc đối sách bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa rồn rập tiếng gõ rồn rập đến mức khiến cho người ta sinh ra cảm giác bất an vào đi thẩm thính trầm giọng nói cửa vừa mở ra, một tên lực sĩ vội vã bước vào, Xong mà tái nhợt. Đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Bốn khu 12 phường đều phát hiện ra người chết, số người tử vong hiện đã được thống kê là 75 người. lời vừa dứt, sau mà bốn vị tứ chấn sự cùng với Chu Phàm đồng loạt biến đổi. không trần trừ thêm một khắc, trừ Hoàng vẫn rác ở lại chấn giữ tỳ phủ. Bốn người còn lại lập tức tản ra, mỗi người dẫn đội chạy đến một khu vực. Chu Phàm phụ trách khu vực đông nam tam phường. hắn ngồi trên xe ngựa chuyên dụng của nghi loan tỷ. Đội tuần tra hai bên cấp tốc lên đường. Chỉ trong chốc lát, đoàn người đã đến, thông lợi phường. Cửa của một căn nhà dân đang mở toang. Bên trong là ba thi thể, một nam, một nữ cùng với một đứa trẻ. Rõ ràng là một gia đình ba người. Ba cái đầu đều có rốt quái gì, ngu quạt nhăn nhúm lại như là vải mục bị vò nát, nên mặt đông cứng trong nỗi kinh hoàng tột độ. Chủ phạm khom người quan sát kỹ, ánh mắt trầm xuống. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có ba lỗ thủng nhỏ, Sắp xếp gọn gàng trông giống như là bị ngón tay đâm xuyên. Đài nhân, ngoài vết thương trên đầu, thân thể bọn họ không có bất kỳ tổn thương nào khác. Một tên khám nghiệm tử thi vội vàng báo cáo. Giải phẫu đầu. Giọng của trùng phàm lạnh lùng, mệnh lệnh vừa ban ra, khám nghiệm tử thi lập tức động thủ. Nắp sọ vừa mở, toàn bộ mọi người đều hít sâu một hơi. Bên trong, chồng rỗng Não tùy hoàn toàn biến mất, phần đầu chỉ còn lại một lớp mỏng, khiến cho toàn bộ đầu lâu co rút lại một cách dị thường. Ngay cả những người quen xử lý thi thể Cũng không khỏi dùng mình Đưa thi thể về Tiếp tục điều tra Chú Phạm đứng dậy Tiếp tục sang khu vực khác Kết quả điều tra càng lúc càng khiến cho người ta lạnh sống lưng Toàn bộ các vụ án Đồng Nam Tam Phường đều giống nhau Cả nhà chết sạch không có một ai kêu cứu, cứu Không có dấu hiệu vật lộn Tất cả đều chết ở trong im lặng Hỏi thăm hàng xóm Tất cả đều nói không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì ở trong đêm Chú Phạm đi hết một vòng sao mà hắn dần nặng nề, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, khả năng rất ca là do quái dị gây ra. nhưng mà liệu nó có liên quan đến dị tượng ác mộng và ban đêm nay không? trời dần sáng, đường chân trời hiện lên một vệt trắng nhợt. bốn vị tứ chấn xử cùng với chu phàm lần nữa tụ họp ở trong phòng nghị sự, Trước mặt họ là bản thống kê sơ bộ vừa được tổng hợp xong. trải trên bàn hơi nguội lạnh, không ai để ý đến trong phòng nặng như tờ. suốt một đêm số người tử vong được xác nhận lên tới một người, trong đó có thường dân, võ giả, thương nhân, phần lớn là những hộ gia đình nhỏ. khu đông bắc tam phượng tử vong ít nhất, bởi nơi đó có thế gia tụ tập, phòng hộ nghiêm ngặt, hung thủ rõ ràng cố ý né tránh. điều này càng khiến cho người ta khẳng định đây là hành vi có chủ đích. phủ sứ trong phủ lật tra điển tịch, phát hiện có mười loại quái dị được ghi chép có khả năng gây ra ác mộng ở trên diện rộng. Thế nhưng không có một loại nào có tập tính hút não, hoặc là quái dị gây ra ác mộng và kẻ giết người không phải cùng một thứ, hoặc là thứ gây ra tất cả những chuyện này chưa từng được ghi chép. Một đêm chết hơn trăm người, áp lực như núi đè xuống toàn bộ Nhi Loan Tì. Đúng lúc này cửa phòng nghị sự bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, áo công công nghinh ngang bước vào, thân sắc lạnh lùng. Trường công công thấy hắn liền nhíu mày, quay mặt đi. Hoàng bơ rắc lít nhìn áo công công một cái, vẫn tiếp tục xem hồ sơ, không nói lời nào. Áo công công đảo mắt nhìn một lượt, giọng thê thê lại vang lên: "Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn thành gặp ác mộng, hơn trăm người chết thảm, hung thủ đâu?" Không ai lên tiếng, cả phòng rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Áo công công hừ lạnh một tiếng, quỳ thấy bỗng dừng lại chốt xuống, giọng nói thê thê vang vọng khắp phòng nghị sự: "Các ngươi không nói lời nào, tức là chưa bắt hung thủ? Ta hỏi các ngươi." chút cuộc khi nào mới có thể phá án nếu không phá được thì ta nhất định sẽ bẩm tấu thánh thượng cách chức toàn bộ các ngươi không khí trong phòng lập tức trầm xuống hoàng bất giác ngẩng đầu sắc mặt bình tĩnh như nước chậm rãi nói Âu công công thiên hạ đều biết thánh thượng đã nhiều năm không có màng triều chính người từ đâu tới thì từ nơi đó trở về đi lời vừa dứt sắc mặt quá công công lập tức biến đổi ngào lên đầy giận dữ hoàng bất giác người to gan thánh thượng há để ngươi chỉ trích à Ngươi chờ bị chấm đâu cả nhà đi Hoàng mới rác lạnh nhạt đã Vậy ta lên trò Hàn lịch nhìn sang áo công công Giọng nói là càng thêm lạnh Ngươi chỉ là giám sát đặc sư Thích thì ở lại nghe Không thích thì rời đi Ta không muốn nghe thấy tiếng của ngươi Áo công công lập tức tức đến run người Phất mạnh tay áo Được phải ngươi cứ chờ đấy Trong vòng 3 ngày nếu không phá được án Ta sẽ khiến ngươi hoang tập gì Phải đẹp mặt Nói xong hàn quay người bỏ đi bước ra khỏi nghi loan ti phủ nhưng mà miệng vẫn không ngừng chửi rủa lên xe ngựa hắn còn tức giận mắng lớn khiến cho cả con phố đều có thể nghe thấy bên cạnh tên trò săn cúi đầu cười nịnh ấy đại nhân mất giận loại tiểu nhân ấy không đáng để ngài tức đợi trở về bẩm tấu một bản để hắn mất chức xem hắn còn dám kêu căng không ả cồng cồng vung tay tát thẳng vào mặt của hắn đồ ngu ta chỉ hồ dọa hằng thâm sư si một chút mà thôi ngươi tưởng ta thật muốn tưởng tấu à hắn nghiền răng Trả nuôi từng nói rồi Chuyện hại người mà không có lợi cho mình Chỉ có kẻ ngu mới làm tên chó săn che mặt Ấm ức không nói lên lời Rõ ràng chính áo công công vừa rồi còn nói Muốn bẩn tống Giờ lại quay sang mang hắn là kẻ ngu xuẩn Làm cho săn thật là khó Áo công công không để ý tới hắn nữa Sao mặt dần lộ ra vẻ bất an Đêm qua Ác mộng kia thật sự là quá đáng sợ Nhưng mà mộng thì thôi đi Lại còn chết những người kia Trước cuộc là chuyện gì Hắn dùng mình một cái. Không được, nơi này không thể ở lại lâu. Ta phải rời khỏi đây tránh gió. Máy mà ta không còn là người có nghĩ loan ti. Nếu không bị ép ở lại thành rồi. Tên cho săn gió dự nói. tại nhân hả? Đây là hoàng cung đặc sứ. Rời đi như vậy thì có phải là không ổn không? Lại một cái tát nữa vang lên. ngươi nói thêm câu nữa, thử xem. Tên cho săn ôm mặt. ủy khuất mà kêu lên. Công công hả? tại lại nói gì sai sao? Ảo công công sắp mặt khó coi. Tạ giọng nói Người nói không dạy Nhưng nếu lúc này ta rời khỏi Cao Tượng Thành Tin này và truyền về Hoàng Cung Thì cha nuôi ta biết được Hắn dùng mình Sao mà tay đi Ông ấy nhất định sẽ lôi ta đi nuôi tiểu man mất Nói đến đây ao công công không khỏi nốt khan một ngụm Trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo đến khó tả Trường 965 Tìm không thấy Ao công công vừa đến rồi lại rời đi Nhưng mà sự xuất hiện của hắn Vẫn khiến cho bầu không khí ở trong phòng nghị sự Trở nên nặng nề Dĩ nhiên mọi người không ai rảnh mà đi bàn luận Về áo công công từ khiến họ đau đầu Vẫn là vụ án xảy ra đêm hôm qua Xong hồi trao đổi Hoàng Bất Giác chẳng giống nói Bất luận là một loại quái gì Hay là hai loại quái gì gây ra Hiện giả đoán giả đoán non cũng vô ích Việc cần làm là để người phía dưới lập tức trì xét Ta không tìm mọi chúng có thể không để lại Dù chỉ là một dấu vết thầm tĩnh trong mày Giọng đầy lo lắng Phải nhanh lên Nếu hôm nay không giải quyết được những con quái gì kia Chỉ sợ đêm nay lại sẽ có người chết Cao thương thành có hơn trăm vạn dân Một đêm chết hơn 150 người Thoạt nghe thì không nhiều Nhưng mà thứ đáng sợ không phải là con số Mà là nỗi sợ hãy lan truyền Một thành trì nơi người dân không biết khi nào tai họa sẽ giáng xuống Dù là phạm nhân hay tu sĩ Cũng sẽ sinh ra tâm lý hoảng loạn Người có điều kiện sẽ bỏ trốn Kẻ không thể rời đi thì tuyệt vọng mà tuyệt vọng thì càng dễ sinh ra biến. Chỉ cần nửa tháng như vậy, cao tường thành e rằng sẽ rơi vào hỗn loạn. Mà cao tường thành một khi xảy ra biến cố, sẽ có thể kéo theo phản ứng dây chuyền lan truyền sang các huyện lân cận. Nhưng đạo lý ấy, năm người trong phòng đều hiểu rõ. Giật nhanh bọn họ phân công nhiệm vụ rõ ràng, ai phụ trách điều tra, ai trấn an, ai ứng phó tình huống đột phát. Cuộc họp kết thúc, hồi mắt rác của trường công công cả đêm không nghỉ. Đi sắp xếp công việc Nhì loàn tì cũng lập tức tiến hành kiểm tra Nếu ngủ có thể tiếp tục rơi vào ác mộng hay không Chu Phàm buộc phải ở lại ti phủ Không thể như thường lệ Đến thư viện Nghĩ đến diện thủ hội Hắn vẫn cẩn thận gửi một đạo tin tức phủ cho Lý Trùng Nương Báo rằng mình bận xử lý việc đêm qua Bảo nàng đừng có lo lắng Kỳ thực cho dù hắn không nói Thì Lý Trùng Nương cũng đoán được Sự kiện đêm qua là nhanh như là ôn dịch Ác mộng bao trùm toàn thành Bốn khu để có người chết Tin tức không thể che giấu nổi cao tượng thành trên dưới đều biết Lời đồn đại bắt đầu lan ra Càng ngày càng truyền kỳ, ly kỳ Khiến cho lòng người hoang mang Huyện nhà buộc phải dàn bố cáo trấn an dân chúng Nhưng mà hiệu quả không lớn Trong vòng một ngày Số người rời khỏi thành tăng vọt Sáu cửa thành đều là đàn xếp hàng dài Quản phủ không dám cản Bởi vì trong số những người rời đi Có không ít con cháu của thế giả Mọi người đều sợ muốn tạm thời tránh đi nơi khác. Ngoài thành còn có 18 thôn phụ thuộc, có thể tạm dùng thần, so với việc ở lại trong thành chờ chết, rời đi rõ ràng là an toàn hơn. Dù vậy còn rất nhiều người không thể đi đâu được, chỉ có thể nơm nấp lo sợ trông mong nghi loan tì, sớm tìm ra hung thủ. Trong thư viện, đại phật tử, chuyện này cũng gây ra không ít bản tán. song hai nơi ấy đều giữ thái độ quan sát, không phải họ không muốn giúp, mà là danh phận không cho phép. Nếu nghi loàn tì chưa chính thức cầu viện Họ cũng không thể tiện can thiệp Trong lâu học giáp tự bản, Trưng lý tiểu hồ Vỗ bản mà than thở <cười> Nghi loan tì đúng là keo kiệt Treo thưởng ít thế thì ai mà chịu ra tay tìm quái gì Nếu thưởng nhiều hơn một chút thì ta cũng tìm thử xem Hùng phi Tú cười lạnh Xúc cố với lại tiếc tiền Trưng lý ra các ngươi nghèo đến thế à Trưng lý tiểu hồ nghiêm mặt Thật sự là rất nghèo mà Ta thừa kế mà mỗi tháng chỉ còn chẳng lĩnh được mấy đồng Đầu nề Lý Trùng Nương, dạ lại thiên hương đều im lặng không nói. Hùng Phi Tú hừ lạnh một tiếng, quay sang Lý Trùng Nương. Đại tỷ bên ngoài loạn như vậy, nếu toán anh yêu Loan Ti không có giải quyết được, ở trong thành chắc chắn là không an toàn. Hay là tối nay chúng ta ở lại thư viện. Trường Lý Tiểu Hồ lập tức tiếp lời. Thư viện tuy là an toàn, nhưng mà chỗ ở không có thoải mái, không bằng đến trương lý gia ta. Dù sao cũng là thế gia đệ nhất của Cao Tượng Huyện, an toàn tuyệt đối. Bốn người nhìn hắn một lượt. Ai cũng biết lời phía sau mới là trọng điểm. Quả nhiên, trường lý tiểu hồ ho khan một tiếng bổ sung. <cười> Đồng học cả, mỗi người thu một ngàn huyền tệ là được. Trường lý tiểu hồ vội vàng bổ sung thêm một câu. Lý trùng nương cùng ba người kia đều không tiếp tục Để ý từ hắn nữa. Thấy vậy trường lý tiểu hồ nghiến răng mà nói tiếp. 500 trăm huyền tệ không thể thấp hơn nữa. Gian phòng nhà ta cũng không có nhiều đâu. Đội lề lắc đầu thản nhiên nói. Trường lý hoài ngà đừng nguẩn công dù có 50 mươi huyền tệ thì cũng không có ai đi đâu. trưởng lý tiểu hồ thở dài một tiếng, biết rằng cơ hội kiếm tiền của mình xem như đã trôi qua. dạ lai thiên hương lại tò mò hỏi. số cực thì là loại quái dị gì gây ra chuyện này? không chỉ là phù sư của nghi loan ti đang tra cứu tư liệu, mà ngay cả các giáo tập ở trong thư viện cũng đã vào tàng thư các để tìm điển tịch. Thế nhưng hiện giờ vẫn không thể đối chiếu được loại quái gì nào, Bởi có thể khiến cho người ta mộng mị, lại vừa hút não tủy nàng ta dừng lại một chút, rồi nghi hoặc nói tiếp. Hay là từ đầu đã đoán sai? Thực ra đây là hai loại quái dịch khác, khác nhau Đô nề khẽ thờ dài Có phải hai loại hay không? Thật ra cũng không có quan trọng Quan trọng là chúng đang ẩn ở đâu Câu nói này khiến cho bốn người trong phòng Đều trầm mặc. Lúc này là giữa trưa Đêm qua bóng tối dày đặc, khó mà điều tra Nhưng mà hiện tại đã qua hơn nửa ngày Việc nghi loàn thì vẫn chưa thể truyền ra bất cứ tin tức nào Cao tượng thành tuy lớn Nhưng mà luôn nằm ở trong tầm kiểm soát của triều đình Với nhân lực của Nghiêu Đoàn Tì Đường này là đủ để lục xoát phần lớn khu vực trọng yếu Thế nhưng hiện giờ Vẫn không có kết quả Điều này chú có thể nói rõ một điểm Khả năng tìm ra manh mối càng ngày càng mong manh Lý Trùng Hương khẽ cao mày Trong lòng không khỏi nghĩ đến chu Phạm Giờ này hắn đang làm gì? Vì sao lại không tìm được? Dòng có hòa mất giác trầm thấp vang lên trong nghị sự đường vì lo lắng cho vụ án, hắn cùng trương công công đều ngủ trọn vẹn hai canh giờ, rồi lại dậy tiếp tục xử lý công việc. không khí trong phòng nghi sự đường nặng nề đến mức khiến cho người ta nghẹt thở. ngoài bốn vị tư trấn xử và trù phàm, còn có ba vị lực sĩ, hai vị phù sứ, cùng với một giỏ xét quệt viên có mặt. sáu người này đều là nhân vật kim ấn hoặc là ngân ấn của nghi loan tỷ, cũng là lực lượng chủ chốt trong cuộc truy xét lần này. bọn họ nhìn nhau, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vì sao lại không tìm được Hoàng bớt giác lập lại một lần nữa Giọng nói mang theo tức giận Một tên kỳ mật lực sĩ cắn răng Nhắm mắt đã Hoàng đại nhân chúng ta đã lục soát gần như là toàn bộ cao tượng thành Nhưng thật sự không tìm ra tung tích của bọn chúng Trường 966 Hữu tâm trồng hòa Không chỉ huyện nhà bồ khoái Mà ngay cả võ giả nghi loan tí Cùng với đội tuần tra ngoài thành Cũng bị điều động hơn phân nửa vào trong thành Trong quá trình lục soát, bọn họ quả thật đã chém giết không ít quái dị lẫn trốn ở trong đám người, nhưng không có một con nào giống với thứ đã gây ra động tĩnh điểm quả. Bọn họ còn dựa theo những tư liệu đã được tra cứu trước đó, khóa định hơn 10 loại quái dị có khả năng tạo ra ác mộng, rồi lần theo đặc điểm của chúng để suy đoán nơi ẩn nóng. Thế nhưng mà kết quả vẫn hoàn toàn trắng tay. "Các người không tìm được thì ta hiểu." Sầm mặt Hoàng vết sắc trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo. Nhưng ta hỏi vì sao lại không tìm được Các ngươi không hề suy nghĩ xem Dốt cuộc chúng có thể trốn ở đâu à Trong 6 người Một phù sư cười khổ đáp Đại nhân à Chúng ta đã suy nghĩ qua rồi Hiện tại chỉ có mấy khả năng Nhưng tất cả đều chỉ là phỏng đoán Nhưng phòng đoán ấy thực ra Cũng đã được trình bày với chu phàm, Thẩm tính và văn đề từ trước Chỉ là hoàn mất giác cùng Trương Công Công Chưa từng nghe qua. Trương Công Công lên tiếng Nói ra nghe thử Tên phù sư vội đáp thứ nhất là bọn chúng giỏi ẩn mình, thứ hai chúng ký sinh ở trên người sống, thứ ba đêm qua đã rời khỏi cao tường thành, thứ tư chúng có thể là độn địa. bốn khả năng này đều có thể xảy ra. nhưng mà nếu đúng là như vậy, thì việc tìm ra bọn chúng gần như là chuyện cực kỳ gian nan. hoàng bớt rác trầm giọng nói. đó có suy đoán thì cứ theo đó mà tra. nếu chúng ẩn mình, thì dùng phù lục và pháp khí ép lên hiện hình. nếu ký sinh trong cơ thể người, thì kiểm tra toàn bộ dân ở trong thành, đặc biệt là kẻ ngoại lai. Nếu đã chạy khỏi thành Thì phải người truy xét vùng hoang dã Nếu là độn điện Thì đào Cho dù phải đào sâu bao thước Cũng phải moi chúng ra Sau người đưa mắt nhìn nhau Nhất thời không biết nói gì Bởi vì ai cũng hiểu Làm như vậy đồng nghĩa với việc Mở rộng phạm vi điều tra Đến mức cực hạn Mà chưa chắc đã thu được kết quả Trường công công quát khẽ Còn đứng đó làm gì Đi đi Sau người lập tức lĩnh mệnh rời đi Những điều bọn họ nghĩ ra Bốn vị tứ chấn sử và cài chu phạm Đương nhiên cũng nghĩ tới Chỉ là hiện tại ngoài cách đó ra Không còn phương án nào tốt hơn Thưa viện và đại phần tử bên kia Có tin tức gì không Hỏa mơ giác lại hỏi Hai nơi này tuy chưa trực tiếp nhúng tay Nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn đứng ngoài Trên thực tế sau khi nghi loan tì xác nhận Không thể tự mình tra ra hung thủ Thì đã gửi yêu cầu cầu viện hai nơi kia Vấn đề khẽ thở dài Tạm thời vẫn chưa có cách Quài dị dòi ẩn nấp Một khi lần vào trong thành Muốn tìm ra thật sự là vô cùng khó khăn. Ngay cả thư viện và đại Phật tử cũng không thể lập tức đưa ra biện pháp hữu hiệu. Song lúc trầm học, trụ pháp chậm rãi nói: "Vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần rằng trước khi trời tối thì vẫn chưa thể tìm ra bọn chúng. Nếu không chuẩn bị từ bây giờ, đợi đến khi đêm xuống sẽ càng bị động." Đúng vậy, Thẩm Tĩnh gật đầu. Năm người tiếp tục bàn bạc một lúc, sau đó mới tản ra. Mỗi người lĩnh một phần nhiệm vụ. Chủ phạm rời khỏi nghị sự đường. Đang trên đường quay về phòng xử lý công vụ của mình. Thì bị một lực sĩ chặn lại. Người này hạ giọng nói. Tại nhân, có một chuyện thuộc hạ không biết có nên nói lúc này hay không? Chủ phạm nhận ra hắn chính là người. Từng theo mình điều tra vụ án 32 võ giả chết thảm. anh mắt lập tức trở nên nghiêm nghị. Là về vụ án đó. Lực sĩ gật đầu. Hiện tại toàn bộ nghi Loan Ti đều tập trung vào vụ ác mộng và án mạng đêm qua. Vụ án 32 người đã chết thì bị gác lại Thậm chí người điều tra cũng đều đi hỗ trợ Truy tìm quái dị. Đi theo ta Chủ phàm không do dự Hắn đưa người kia vào trong phòng riêng Dặn tiểu quan lại canh giữ bên ngoài Rồi mới chậm giọng nói Đêm qua là việc lớn Nhưng mà án 32 người cũng không thể bỏ Ngươi nói đi Nếu chỉ là manh mối mơ hồ Hắn có thể tạm thời gác lại Nhưng nếu là manh mối rõ ràng Tên lực sĩ hít xong một hơi rồi nói Đại nhân đã từng dặn chúng ta chú ý điều tra khả năng tồn tại đang dược ở trong vụ án. Hôm nay khi lục sát toàn thành, chúng ta vô tình phát hiện ra một võ giả có biểu hiện rất là khả nghi. Chúng ta liền tiến đến tra hỏi, nhưng mà người đó không nói một lời, lập tức bỏ chạy. Lực sĩ nói, nhưng mà khi ấy phố lớn ngõ nhỏ đều là người của chúng ta, hắn có thể chạy trốn tới đâu chứ? Chẳng bao lâu đã bị bắt lại rồi. Chỉ là vì thứ chúng ta muốn tìm là quái dị chứ không phải là người. Cho nên sau khi bắt được hắn, chúng ta chỉ hỏi qua loa vài câu. Không hỏi ra được gì Nhưng mà vẫn đưa hắn về ti phủ giam ở trong ngục tối định chờ xử lý mấy ngày này rồi mới tính tiếp Chú Phạm nghĩ thầm Nếu đổi lại là mình Hắn cũng sẽ làm như vậy Hắn khẽ nhíu mày hỏi Vậy cả người phát hiện ra hắn có vấn đề từ khi nào Là lúc buổi trưa chúng ta định quay về ti phủ Ngục tốt nói người kia đột nhiên phát bệnh Chúng ta định qua xem thử Không ngờ vừa nhìn lên giật mình sắc mặt của hắn dữ tợn Hai mắt đỏ như máu miệng không ngừng gào thét những lời không rõ nghĩa. Nhắc lại chuyện này, trên mặt của lực sĩ vẫn còn lộ ra, một tí sợ hãi. Đại nhân à, chúng ta còn phát hiện ra sắc mặt hắn trắng bệch, hoàn toàn không có một chút huyết sắc nào. Không rõ vì nguyên do, hắn phát điên. Nếu mà chúng ta không dám lại gần, chỉ đánh xanh ngục tốt, dội mấy thùng nước đá trên người hắn. Nếu như vẫn không có tác dụng, thì chỉ còn cách mời phù sư trong phủ đến xem. May mà mấy thùng nước đá dội xuống, quả thật là có hiệu quả. Hắn run rẩy toàn thân. Tỉnh táo lại đôi chút, rồi bám lấy xong cửa đặc chế, liên tục mà kêu gào, nói mình mắc bệnh cấp tính, bảo chúng ta đưa bình sứ màu lam ở trong phù túi cho hắn. Phù túi của hắn đã bị thu giữ, chúng ta liền đi lấy lại, từ trong đó tìm ra cái bình sứ màu lam ném cho hắn. Hắn lập tức lấy ra một viên đan dược ở trong mình, nuốt vào miệng. Sau đó hắn không để ý tới chúng ta nữa, mà chỉ ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận công. Vốn dĩ nếu chỉ như vậy thì chúng ta không phát hiện ra điều gì dị thường, nhưng mà đúng lúc hắn vận công trên mặt hắn này xuất hiện một nụ cười quỷ gì nghe đến đây hàng lông mày của Chu Phạm khẽ nhíu lại nhưng mà không nói gì chỉ tiếp tục lắng nghe nụ cười ấy cùng với viên đan dược kia khiến cho mấy người chúng ta nhớ tới 32 mươi hai thi thể trong vụ án kia trên mặt của bọn họ cũng từng hiện ra dáng cười giống hệt như vậy vì thấy chúng ta bàn bạc một chút rồi để ta tiến vào bẩm báo với đại nhân Lực sĩ nói đến đây thì dừng lại sau cùng bổ sung đại nhân cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thẩm vấn người kia Chủ phạm khẽ thở ra một hơi. Thật đúng là hữu ý trồng hoa hoa không nở. Bộ tầm cảm liễu, liễu lại xanh ngùng. Trường 967 Bệnh mèo điền Cao tương nghi loan thi phủ, ngục giám vốn là dùng để giam giữ những võ giả hoặc những kẻ tạm thời bị bắt mà chưa đủ chứng cứ để xử lý quái gì. Vì trước xây dựng dưới lòng đất nên là không khí ở trong ngục luôn mang theo cảm giác âm u, lạnh lẽo. Hai bên vách tường cắm những bó đuốc ánh lửa vàng vọt chập tròn nhưng dù có thế nào cũng không sô tàn được vẻ u ám bao trùm nơi này một vòng điều tra hoàn thành tiến hành xong tuy không tìm ra quái dị cần truy bắt nhưng lại bắt được không ít võ giả thân phận khả nghi nhưng võ giả này hoặc không thể nói rõ lai lịch hoặc là giấy tờ chứng minh có vấn đề toàn bộ đều bị đưa vào trong cao tượng nghi loàn tỳ ngục giam trong ngục giam từng gian lao nốt đầy võ giả có kẻ lớn tiếng kêu oan, có kẻ ngồi im không nói một lời nhắm mắt mặc kệ mọi thứ có người thờ ơ lạnh nhạt cũng có kẻ tụm lại thấp giọng trò chuyện. khi chu phạm dẫn theo lực sĩ đi ngang qua, có người lớn tiếng kêu oan, cũng có kẻ chửi rủa om sòm. chu phạm đối với tất cả điều đó đều làm ngơ. hiện tại nghi loan tì Phụ còn chưa có thời gian dành để xử lý từng người một. hàn tranh thủ đến ngục ra một chuyến, xử lý xong chuyện này còn phải quay về chuẩn bị cho ban đêm. người mà lực sĩ nhắc tới đã sớm bị giam ở trong khu cách ly. khu cách ly vốn dùng để giam giữ quái gì hoặc những kẻ cần phải thẩm tra đặc biệt hai gã lực sĩ, từng cùng nhau phát hiện ra dị trạng của võ giả kia, đã trở sẵn ở bên ngoài, khu cách ly. Đại nhân, hai người vô vàng hành lễ khi thấy chú Phạm. Người kia có biểu hiện gì khác thường không? Chú Phạm hỏi. Hắn uống xong đan dược thì đã khôi phục bình thường, chỉ là rất lo lắng, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng lại hô to gọi nhỏ hỏi ai đó ở ngoài không, nhưng mà chúng ta không để ý đến hắn. Một trong hai tên lực sĩ đáp trước khi thẩm vấn để phạm nhân rơi vào trạng thái lo sợ bất an vốn là thủ đoạn rất hữu hiệu rất tốt mở cửa ra đi chủ phạm gật đầu nhẹ hai tên lực sĩ xoay người gỡ phụ lục giá ở nơi cửa cánh cửa lao lập tức lặng lẽ mở ra chủ phạm dẫn theo ba người bước vào bên trong khu cách ly chỉ có ba gian lao, hai gian lớn một gian nhỏ hai gian lớn chuyên để giam giữ quái dị có thể hình đặc biệt còn gian nhỏ kia chuyên dùng để giam giữ võ giả nhân loại trên vách tường treo đầy đủ loại hình cụ. Lúc này chỉ có bên ngoài gian lao nhỏ thắp một ngọn đèn dầu. Chu Phạm và mấy người có thể nhìn rõ võ giả bên trong, nhưng mà đối phương lại không thể nhìn thấy rõ bọn họ. Bốn người cố ý giảm nhẹ bước chân, người trong lao vẫn không có phát hiện có người đến gần. Chu Phạm dừng lại, khẽ nhắm mắt mở ra nhãn thức. Trong tầm nhìn của hắn, gương mặt vốn mờ mịt dưới ánh đèn mờ lập tức trở nên rõ ràng. Đó là một võ giả đã có tuổi, tóc đen tóc trắng xen lẫn khuôn mặt vàng vọt hẳn đầy nếp nhăn của tuổi già trong ánh mắt của hắn thi thoảng lóe lên vẻ sợ hãi và hoảng loạn dường như đang lo lắng điều gì đó quan sát xong chú phàm mới bước tiếp cố ý phát ra tiếng động ai đó người vọt ra lập tức giật mình cảnh giác quát lớn người ghi ta là ai Chú phàm hỏi rồi lại ra lệnh tháp đuốc lên ba tên lực sĩ lập tức tiến lên chậm rãi thắp sáng toàn bộ đuốc ở trên vách kỳ thực họ có thể dùng dạo quang phù nhưng mà ánh sáng quá mạnh mẽ sẽ làm mất đi cảm giác bức bách cần thiết khi thẩm vấn người thấy khu cách ly mới duy trì phương pháp cũ này người võ giả nhìn rõ diện mạo của chu Phạm thoáng sững sờ vì tuổi tác của hắn rồi vội vàng nói vì này chắc là nghi loan tư đại nhân đại nhân ta không hề phạm pháp thân phận cũng có thể tra rõ xin đại nhân thả ta ra chủ Phạm đứng đó ba tên lực sĩ cũng không dám lên tiếng hắn mỉm cười nói Người yên tâm, người loàn thi chúng ta chủ yếu đối phó quái gì Chỉ cần thân phận của người không có vấn đề Tự nhiên sẽ thả người đi Thế nhưng ta có vài việc muốn hỏi Mong người thành thật trả lời Người kia liên tục gật đầu Đại nhân cứ hỏi, ta biết gì nói đấy Người tên gì? Chú Phạm hỏi Đại nhân à, ta tên là Đàm Nguyên Người của Điềm Bí Hương, Cao Tượng Huyện Trước khi ta đến, Thu Hạ nói người đột nhiên phát bệnh Có chuyện đó không? Chú Phạm hỏi tiếp đồng tử của đảng nguyên khẽ co lại, hắn cười gượng nói: đúng vậy, bệnh cũ tái phát thôi, còn phải cảm ơn mấy vị huynh đệ trong ty phủ, nếu không e là ta đã, đã chết rồi. Bệnh gì? chủ phà bình tĩnh hỏi. Cái này, uh, uh, đảng nguyên tròn đến đáp ứng. đây là một một, một loại bệnh khá hiếm, đại nhân chắc chắc đã nghe qua. đại nhân hỏi chuyện này làm gì? đại nhân hỏi gì, thế người trả lời nãy. Một tên lực sĩ bên cạnh nảnh rộng quát Thái độ tốt một chút Chú Phạm thả nhiên nói ừ, Vâng Tên Kiều là vội vàng im miệng Không có gì chỉ là tò mò một chút thôi Chú Phạm lại cười nói với Đàm Nguyên Đàm Nguyên cười khổ Thật ra ta cũng không biết là bệnh này gọi là gì Chỉ nghe người ta nói đây là Bệnh mèo điên Cũng không rõ có đúng hay không Người này nói nàng rất là mập mờ, lời lẽ nước đôi, Giống như đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui Cho dù nghi loan ti sau này điều tra kỹ hơn Cũng không tra ra thứ gì Gọi là bệnh mèo điên Hoặc là tra ra được kết quả không khớp với lời của hắn nói Hắn cũng có thể lấy cớ Không biết mà thoái thác trách nhiệm Ý nghĩ ấy vừa lóe lên ở trong đầu chu Phạm lên đầu một nụ cười nhạt Ôn hòa hỏi Thì ra là bệnh mèo điên Vậy thứ đan dược người dùng để chữa bệnh đó gọi là gì Ánh mắt của đàm nguyên thoáng Hiện ra về cảnh giác Đại nhân ạ, đan dược kia là do ta tình cờ Gặp một vị dược sư, hắn cho ta Hắn nói khi bệnh phát tác uống vào là có thể giảm bớt thống khổ. Đàn dược ấy gọi là hỗn khí đan. Hóa ra là hỗn khí đan. Chú Phàm khẽ gật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy vị dược sư kia tên là gì? Ở đâu? Tại chỉ biết là hắn họ lữ, là người của Cự Hùng huyện. Còn ở đâu thì ta thực sự là không biết. Mồ hôi trên trán đàm nguyên bắt đầu diễn ra. Sao mặt của chú Phàm lạnh đi? Người không biết hắn ở đâu? Vậy nếu đan dờ dùng hết thì sao? Lời này vừa dứt. Đảng Nguyên lập tức hiểu ra vấn đề Trước đó hắn đã nói rõ Đan dược chỉ có tác dụng giảm đau Không thể chữa khỏi bệnh này Đợi, đợi nhân hiểu lầm rồi Đảng Nguyên vội vàng giải thích Tạm tờ dự không biết hắn ở đâu Chúng ta có ước định mỗi năm đến có một thời điểm nhất định Hắn sẽ xuất hiện ở một tử lâu tại cự Hùng Nguyện Tại chỉ có thể đến đó để tìm hắn mua đan dược Chủ Phạm lạnh giọng nói Vậy người có từng nghĩ tới Nếu hắn không xuất hiện thì sao Đảng Nguyên lao một hồi trên trán đáp Đà tả đấy nhân nhắc nhở, lần lần là, là, là ta sơ sót, ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định sẽ hỏi rõ nơi ở. Chú Phạm khẽ cười một tiếng, rồi quay sang hỏi ba tên thù hạ. Các người thấy lời hắn nói thế nào? Một tên lịch sĩ, lạnh lùng đáp. Đại nhân, kẻ này nói năng quanh co, nếu mà không dùng hình, hắn nhất định sẽ không chịu khai thật. Ánh mắt hắn nhìn đàng nguyên, đầy vẻ dữ tợn. Toàn thân của đàng nguyên run lên hắn từng nghe nói qua sự đáng sợ của hình cũ trong đại đào nghi loan tì lập tức hoảng sợ kêu lên tại nhân ta nói nào là thật tuyệt đối không dám lừa gạt chu phạm lắc đầu nói không cần dùng hình làm vậy quá tàn nhẫn nghe đến đây đàm nguyên mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó chu phạm lại chậm rãi bổ sung đợi đến khi bệnh mèo điên phát tác không cần cho hắn dùng đan dược sau này của đàm nguyên trong nhai mắt trắng bệch trước đó khi hắn phát bệnh chính là nhờ viên đan dược kia mới có thể chống đỡ nhưng sau khi vận công luyện hóa dược lực bình sứ đã bị lực sĩ ở trong nghi loan tì phủ thu lại nếu lần sau phát bệnh mà không có thuốc nội thống khổ ấy với hắn thay chết còn hơn trường 968, thẩm vấn tại nhân hạ ta thật sự không biết gì cả cầu xin ngài tha cho ta chồng lao đảm nguyên lập tức quỳ sụp xuống trước mặt của chu phàm liên tục dập đầu vừa khóc vừa cầu xin chu phàm chỉ lạnh nhạt nhìn hắn sau đó ra lệnh Hắn lúc nào chỉ nói, lúc đó mới có thuốc. Một lát nữa chói hắn lại, đừng để hắn tự sát khi phát bệnh. Toàn thân của Đạo Nguyên run rẩy dữ rồi. Đây rõ ràng là muốn hắn cầu sống không được, cầu chết cũng chẳng xong. Lúc này hắn chưa phát bệnh là không có ý định tự sát, Nhưng một khi bệnh phát tác mà không có thuốc, hắn rất có thể sẽ tự kết liễu chính mình. So với mấy tên thù hại chỉ nghĩ đến việc dùng hình. Việc nghi loan ti đại nhân trước mắt này, thủ đoạn còn tàn nhẫn hơn gấp bội. Không biết bệnh của người khi nào sẽ phát tác. Chu Phạm thận nhiên hỏi tiếp. Đào Nguyên trong mặc không đáp, trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ Chu Phạm muốn tận mắt nhìn thấy hắn đau đớn khi mà phát bệnh sao? "Thầy nhưng ta hy vọng trong vòng 3 ngày tới ngươi đừng có phát bệnh." Chu Phạm nói chậm rãi. "Ngươi chắc cũng nghe nói chuyện xảy ra đêm qua, ta mấy ngày này phải xử lý việc đó, không có thời gian đến để thăm ngươi." "Ba ngày." Đồng tử của Đào Nguyên đột nhiên co rút lại. Hắn chỉ cần một ngày không có dùng thuốc là bệnh phát. Bà ngày sau, hắn căn bản không dám tưởng tượng bản thân sẽ bị gi vò đến mức nào Không có gi lệnh của ta Bất luận là ai cũng không được thả hắn ra Cho dù hắn kêu gi thảm thiết như thế nào Cũng không được cho hắn dùng đan gi gi gi dừng lại một chút Rồi nói tiếp À đúng rồi, bình đan gi kia Để gi người ta thấy an toàn hơn Ngày đến đây đảm nguyên, hoàn toàn sụp đổ Hắn gi khóc thảm thiết <cười> Đại nhân, là ta say rồi Xin ngài đừng mang thuốc đi Nếu không ta sẽ chết mất ta ta ta không nên nói dối là ta sai là ta sai rồi. Chủ phạm lạnh lùng nhìn hắn. Vậy thì nói rõ cho ta nghe, bệnh của ngươi dứt cuộc là thế nào? Đan giờ kia là chuyện gì? Ngươi thật sự nghĩ chúng ta không tra ra được à? Đàm Nguyên ngây người, miệng bắp máy mấy lần nhưng mà không nói ra lời. Chủ phạm cũng không thúc ép, quay người định rời đi. Tại gia đừng đi! Đàm Nguyên hoảng loạn kêu lên, ta không phải không muốn nói mà là ta không thể nói. Ta bị ép lập quỷ thệ rồi Nếu nói ra sẽ bị Quỷ thệ giết chết Chủ phạm dừng mước Quay đầu lạnh lùng nhìn hắn Làm sao ta biết được Người cô đang lừa ta hay không Nếu đại nhân không tin ta có thể lập quỷ thệ lần nữa Cảm ra lời nói của ta không có nửa câu giả dối Đảm nguyên nghiên răng nói Hắn biết đây là cơ hội duy nhất Cho hắn một đạo quỷ thệ phù Chủ phạm hạ lệnh Một tên lực sĩ lập tức đưa quỷ thệ phù Cho đảm nguyên đảm nguyên cầm lấy phủ lục không chút do dự lập thệ, Thầy hắn đã lập quỷ thệ, chu phàm mới hỏi những gì ngươi vừa nói về bệnh và đan dược đều nằm ở trong phạm vi quỷ thệ đúng không? đúng ạ, đảm nguyên gật đầu hắn hiểu rõ chu phàm đang xác nhận lời nói của mình có bị giảng buộc hay không vậy ta hỏi những người nhận được đan dược có phải đều bị yêu cầu lập quỷ thệ hay không? chu phàm suy nghĩ một chút rồi hỏi không rõ toàn bộ nhưng ta biết những người mà ta gặp ai cũng đã lập quỷ thệ đào nguyên đáp sau bằng cô chú Phạm trầm xuống chỉ từ câu trả lời này hắn đã đoán ra được kẻ đứng sau vụ việc cực kỳ cẩn trọng Nhưng vò giả từng nhận được đan dược hắn đều đã bị buộc lập thể nên dù cô trai bao lâu cũng không thể moi ra được tin tức quỷ thệ không thể tùy tiện lập các người nguyện ý lập chứng tỏ đan dược này có tác dụng rất lớn lớn đến mức mà các người sẵn sàng mạo hiểm đúng không trung phạm hỏi tiếp hẳn biết rõ nội dung liên quan trực tiếp đến tên gọi công dụng hay là người cung cấp đan dược đều nằm ở trong phạm vi cấm kỵ. Vì vậy cố ý vòng vo để tìm khe hở. Đàm Nguyên mồ hôi đầm đìa, từng câu trả lời đều phải cân nhắc kỹ càng như đang bước lên làn danh của sinh tử. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu. "Không sai. Vậy đan dược này có khuyết điểm, đúng chứ? Trước khi dùng, các người đã biết điểm đó?" Trùng Phàm tiếp tục hỏi. "Chúng ta biết. Dùng đan dược có khả năng sẽ chết." Trùng Phàm thử dò hỏi. Cái này không thể nói Đảm nguyên lắc đầu Rõ ràng đã chạm tới giới hạn của quỷ thệ chu phàm lại hỏi thêm vài câu Nhưng mà lần nào cũng nhận được câu trả lời Tương tự Xem ra quỷ thệ rằng vô cực kỳ nghiêm ngặt Trong lòng chu phàm khẽ thở dài Nhưng mà hắn cũng hiểu Không thể hỏi thẳng nội dung của thệ ước Nếu không chính bản thân của hắn cũng sẽ phạm kỷ Hắn trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp Người có nghe nói trong thành có một trang viên Nơi đó đã chết 32 võ giả hay không? Chủ Phạm đổi sang cách hỏi khác. Vấn này này không còn liên quan đến bệnh tình hay là quỷ thẻ nữa. Đảng Nguyên liền gật đầu đáp. Chuyện này thì Phạm là võ giả ai đều biết. Ta đương nhiên là cũng biết. Chủ Phạm nên kể cho hắn nghe một số tình tiết trong vụ án, đặc biệt là nhấn mạnh đến việc những thi thể kia khi chết đều mang theo một nụ cười quái dị ở trên gương mặt. Đảng Nguyên nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sao, sao, sao lại có thể như vậy được? Có gì mà không thể Chu Phạm hỏi lại: Chuyện này ta, ta không thể nói. Đảm Nguyên do dự một lát rồi lắc đầu. Chu Phạm hiểu rất rõ, cái gọi là không thể nói, hiển nhiên là vì có liên quan đến quỷ thể mà hắn đã lập. Điều đó càng khiến cho Chu Phạm chắc chắn loại đan dược mà Đảm Nguyên sử dụng tuyệt đối có liên quan đến vụ án. Ngươi cho rằng vụ án này có liên quan đến bệnh của người, cũng như là loại đan dược kia? Chu Phạm hỏi lại một lần nữa để xác nhận. Hắn tin rằng câu hỏi này không hề chậm đến phạm vi của quỷ thề. Đảng Nguyên suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp. Tại cho rằng có thể có thể có liên quan nhưng ta không dám khẳng định. Vì sao không dám khẳng định? Chủ phạm tiếp tục hỏi. Đảng Nguyên suy nghĩ một lúc rồi thận trọng đáp. Bởi vì ta không sao cả. Ý của hắn rất rõ ràng hắn đã dùng đan dược nhưng mà bản thân lại không xảy ra chuyện gì. Đây chính là điểm khiến cho mọi thứ trở nên quái lạ. Nếu cùng là một loại đan dược Vì sao những người khác chết Còn hắn thì không Người cảm thấy hung thủ có thể là người từng quen biết Hoặc là đã từng gặp qua không chu Phạm lại hỏi Cái này ta không biết Đảng Nguyên lắc đầu chu Phạm tiếp tục xoay quanh vụ án để dò hỏi Nhưng mà phần lớn thời gian Đảng Nguyên đều bị hạn chế bằng quỳ thề Có quá nhiều điều không thể nói ra Hỏi tới hỏi lui tùy thu được không ít thông tin Nhưng mà những manh mối thực sự hữu dụng Lại không có nhiều Cuối cùng chu Phạm hỏi Nếu là ngươi muốn phá vụ án này, ngươi sẽ làm thế nào? Hoặc là nên tìm ai? Nên đi đâu? Câu hỏi này được chú Phạm đặt ra rất khéo léo, hoàn toàn không liên quan đến việc bệnh tình hay là đan dược, chỉ xoay quanh bản thân của vụ án. Đàm nguyên trầm mạng hồi lâu, hắn hiểu rất rõ ý tứ của Chu Phạm, mà bản thân hắn cũng đã lập quỷ thể, cam đoàn không có nói dối. Vì vậy nếu thật sự không biết, hắn có thể nói là không biết. Nhưng nếu đã biết mà vẫn nói là không biết, thì chính là vi phạm quỷ thể. Chính vì thế quy thể mới không thể tùy tiện lập giả. Một khi lập rồi, giấc có thể ngay bản thân chết thế nào cũng không hay biết. Trường 969 Nguyên khởi nơi nào? Trụ phạm kia lẫn trả lời câu trả lời. Đây là câu hỏi cuối cùng mà hắn dành cho đảm nguyên. Cũng là mâu chốt quyết định vụ án 32 người kia, còn có thể tiếp tục điều tra hay không. Trước đó hắn đã thử hỏi đảm nguyên trong thành, suốt cuộc có bao nhiêu võ giả, từng phục dụng loại đan dược kia? nhưng mà Đàm Nguyên nói hắn không thể trả lời. Dù vậy Chu Phàm vẫn có thể đoán được số lượng tuyệt đối là không ít. Vụ án này liên lụy đến càng nhiều võ giả, hậu quả này càng nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng bắt được kẻ đứng sau, không biết còn phải kéo theo bao nhiêu phiền toái. Tảng Ông để nói đại nhân nên tìm ai? Đàm Nguyên cẩn thận đáp: "Nhưng tại nghĩ có lẽ có một nơi sẽ có manh mối." Bài tên lực sĩ vốn nướng yên bên cạnh, ngay vậy đều hơi chấn động, ánh mắt lóe lên vẻ kích động chu Phạm giữ vẻ bình tĩnh, hỏi tiếp Ở đâu? Đảm Nguyên nuốt một ngụm nước bọt Nói chậm rãi Đại nhân đừng hỏi ta vì sao mà biết Nếu không sẽ chạm vào quỷ thể Nơi đó là Nam Tịnh Thôn Nam Tịnh Thôn Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt của chu Phạm thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên Cái tên này với hắn không hề xa lạ Nếu thật sự là Nam Tịnh Thôn Vậy đầu mối này không hề đơn giản Nhưng mà Đảm Nguyên không có lý do nói dối Nhất là trong tình cảnh hiện tại chủ phạm lại thử hỏi xoay quanh nam tịnh thôn vài câu nhưng mà đàm nguyên lắc đầu không thể trả lời thấy vậy chủ phạm không tiếp tục ép hỏi nữa mà cho người định rời đi đại đại nhân đại nhân đàm nguyên vội vàng gọi lại giọng đầy lo lắng b, b, b, vậy của ta thì sao chủ phạm dừng bước quay đầu nói người nên hiểu rõ hiện tại ta không thể thả người cái cái cái đó thì ta hiểu ta ta chỉ nói đến thuốc sắc mặt của đàm nguyên tái nhợt Thuốc nhất định phải cho ta, nếu không ta sẽ chết. Chủ Phạm đáp. Người yên tâm, mỗi lần bệnh của người phát tác đều sẽ có người đưa thuốc cho người. Nhưng thuốc của người còn có thể dùng được bao lâu? Mỗi ngày ta phải dùng một viên, rồi, rồi chỉ có 8 viên. Đảng nguyên gần như là cầu xin. Trước khi thuốc hết, đại nhân nhất định phải tả ta ra, ra. Đúng, nếu không ta sẽ chết. Chuyện đó người không cần lo, ta tự có sắp xếp. Chủ Phạm không nói thêm, dẫn theo thuộc hạ rời khu cách ly cánh cửa nặng nề phía sau khép lại. một tên lực sĩ không nhịn được mà hỏi đại nhân vì sao không thả hắn ra rồi âm thầm theo dõi, lần theo manh mối. chủ phạm lắc đầu. hắn đã lập quỷ thế, không thể dẫn chúng ta đi tìm người bán thuốc. nếu thả hắn, hắn chỉ nghĩ cách trốn tránh chúng ta. dù các người có theo dõi được, thì chỉ cần bị hắn phát hiện, lập tức sẽ khiến hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. cách này chỉ nên dùng khi bất đắc dĩ. hơn nữa hiện tại hắn còn thuốc, thả ra cũng vô dụng rời khỏi ngục giảm, Chu Phản bất đồng phân phó nhiệm vụ. Một lực sĩ được lệnh ở lại trông coi đảng nguyên. Cứ đến lúc hắn Phát bệnh, thì cho uống thuốc. Một lực sĩ khác mang một viên đan dược đến giao cho dược sư ở trong ty phủ kiểm tra thành phần. Người cuối cùng thu thập tư liệu về Hà Gia. đúng vậy, Hà Gia. Nhắc đến Nam Tịnh Thôn, Chu Phản không thể không nghĩ đến thế lực này. Hà Gia thời gian gần đây liên tục nhắm vào Nam Tịnh Thôn, thậm chí không tiếc bỏ ra cây giá lớn. Để buộc ngũ phái rời đi Nếu mà nam tịnh thôn thật sự có vấn đề Thì hàn Gia rất có khả năng liên quan Loại đàn dược bán cho võ giả kia tuyệt đối Không phải thứ thế lực nhỏ Có thể luyện giả Trong mắt của chú Phạm Hàn Gia tự nhiên trở thành đối tượng đáng nghi nhất Trong hai ngày gần đây hắn không định phái người trực tiếp điều tra nam tịnh thôn Thôn này không nhỏ Muốn tra giải mạnh mối thì không hề dễ Hơn nữa hiện tại nhân lực của ti phủ có hạn Nếu chỉ phái vài người đi Sẽ có thể vừa không tra ra gì Vừa đánh động đối phương Chủ phạm quyết định trước hết phải sở rõ nội tình của Hà gia. Sau khi sắp xếp xong công việc Hắn quay về phòng Vừa mới ngồi xuống Chưa được bao lâu Thì đã có hai người chờ sẵn Đại nhân Một lực sĩ cùng một vị phù sử Đồng loạt hành lễ Hai người này đều là thuộc hạ phụ trách điều tra vụ án 32 võ giả Tử vong Đại nhân Đây là tư liệu về Hà gia, Lực sĩ liền đưa lên một sắp hồ sơ Đây là hắn lục soát từng quyền Ở trong kho tư liệu của nghi loạn tùy phủ Mà chép lại Gần như là bao gồm toàn bộ thông tin liên quan đến Hải ra Ngoài người phụ trách kho tư liệu ra Còn ai biết việc này không Chú Phạm vừa lật hồ sơ Vừa hỏi Không có Lực sĩ lắc đầu Thuộc hạ giám sát toàn bộ quá trình Ngoài ta và người sao chép hồ sơ ra Không có ai biết Rất tốt Chú Phạm hài lòng gật đầu Trước đó hắn đã căn dặn rất kỹ bởi vì ngay cả trong nghi loan tỷ phủ cũng không thể đảm bảo tuyệt đối không có kẽ hở để tin tức lọt ra ngoài. Người biết càng ít, nguy cơ bại lộ càng nhỏ. Hàn không muốn khiến cho hàn Gia cảnh giác quá sớm. Một khi tin tức thực sự bị lộ, thì phạm vi nghi ngờ sẽ thu hẹp lại. Đến lúc đó, việc điều tra ngược lại sẽ càng thêm, dễ dàng hơn. Trung phạm không vội xem hồ sơ, mà quay sang nhìn vị phù sứ quần hải Phù sứ lập tức chắp tay nói. Lại nhân viên đan dược kia đã được các đan dược sư kiểm tra Bọn họ nói đây là một loại đan dược chưa từng gặp qua Thành phần chỉ có thể là phân tích ra vài loại dược liệu thông thường Còn lại thì không có cách nào xác định Thế nhưng nếu có thêm đan dược để nghiên cứu có lẽ có thể xác định được tác dụng cụ thể của nó Một viên đan dược vốn là dung hợp từ vô số dược liệu muốn phân tích ra toàn bộ thành phần chỉ dựa vào một viên thì quả thật là chuyện biển vông Việc trù phạm man đan dược đi kiểm nghiệm Mục đích vốn chỉ là muốn biết đan dược xưa trong tì phủ có nhận ra loại đan dược này hay không. Còn chuyện cung cấp thêm đan dược, Chu Phường khẽ thở dài. Nếu thật sự làm như vậy, chẳng khác nào đẩy Đản Nguyên vào con đường chết. Chưa nói đến việc Đản Nguyên có vô tội hay không, riêng thân phận, nhân chứng thèn chốt của hắn cũng đủ để Chu Phường không thể giết hắn, không thể để hắn chết vì tiêu thuốc. Nghĩ đến đây, Chu Phường trầm giọng nói. Ngươi chuyển lời cho các đan dược sư không thể cung cấp thêm đan dược bảo bọn họ nghĩ cách phân tích độc tính và dược tính từ viên hiện có. Phủ sự gật đầu đáp ứng, chú Phạm dẫn dõi thêm vài câu để bọn họ lui ra làm việc rồi mới một mình ngồi xuống, nghiêm túc lật xem hồ sơ liên quan đến Hà Già. Tư liệu này rất dày, hắn phải xem khá lâu mới đọc xong. Trên mặt của chú Phạm lộ ra vẻ trầm tư Theo hồ sơ ghi chép, Hà Già tại Cao Thượng Huyện chỉ được xếp là một thế gia trung đẳng, không quá nổi bật, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải hạng vô danh Trong giới thế giả, tiểu gia tộc phải dựa vào trung đẳng gia tộc mà sống Trung gia tộc phải dựa vào đại gia tộc Chỉ là có những thế gia lập trưởng rõ ràng Cũng có những nhà đứng ở vị trí mập mờ Rất khó nhìn ra bọn họ Rốt cuộc dựa vào ai Hà gia chính là loại sau Ngay cả Nghi Loan Ti cũng không thể xác định Chính xác thế lực đứng ở sau Hà gia là ai Hiện tại chỉ có thể suy đoán Thế lực phía sau Hà gia rất có thể Là một trong hai đại gia tộc Đồng Phương Già hoặc là Bạch Già Chú Phạm lấy ra một tờ giấy, lần lượt viết lên ba cái tên, Đồng Phương Giả, Bạch Gia và Hà Giả. Ánh mắt của hắn dừng lại trên những dòng chữ ấy thật lâu, như là đang suy tính điều gì, rất sâu xa. Trường 970, vào đêm trước đó. Sau khi viết xong tên của ba nhà, chú Phạm nhìn chăm chằm vào những dòng chữ ở trên giấy, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa ba cái tên. Khi ánh mắt dừng lại Bạch Gia, hắn chợt nhớ tới một chuyện gần đây một chi thương đội của bạch giả từng bị tập kích, cuối cùng chỉ có một người sống sót. Chủ Phạm liền viết thêm một dòng này và bên cạnh tên của bạch giả. Sau đó ánh mắt của hắn chuyển sang Hà Già, thuận tay ghi thêm ba chữ: Nam Tịnh Thôn. Việc xong hắn lại nhớ tới một vụ khác, quản sự của Hà Gia từng chết ngay trước mắt hắn. Hắn liền ghi tiếp chuyện đó xuống. Tiếp theo là thi thể của Phương Hòa An ở trong căn phòng hắn vừa mua, rồi đến vụ án 32 võ giả tử vong. Tất cả đã được ghi lại. Chu Phạm dừng bút một chút, rồi chậm rãi viết lên tên của chính mình. Bởi vì quản sự Hà Già chết trước mặt hắn, thì thầy kia cũng do hắn phát hiện. Cho nên cái tên Chu Phạm không thể không xuất hiện trong chuỗi liên hệ này. Trên tờ giấy lúc này đã có Bạch Già, Đồng Phương Già, Hà Già, Phương Hòa An, vụ án quản sự Hà Già, 32 võ giả tử vong, thương đội Bạch Già bị tập kích, nàm tịnh thôn, Chu Phạm. Nhìn hàng loạt cái tên và sự kiện trồng chéo, Đông mày của chú Phạm khẽ nhíu lại Những thứ này chưa chắc có quan hệ trực tiếp Hắn ghi ra là để Xem giữa chúng Liệu có tồn tại mối liên hệ nào hay không Đây là thói quen từ trước đến nay của hắn Không phải mọi manh mối đều sẽ dẫn tới chân tướng Chú Phạm khẽ thở ra một hơi Hiện tại đầu mối còn quá ít Muốn điều tra tiếp Trước tiên phải làm rõ mấy điểm then chốt Hẳn ra rốt cuộc dựa vào thế lực nào Cái chết của quản sự Hà Gia có phải vì hắn biết điều gì đó không nên biết. Hà Gia có liên quan đến những vụ án này hay không? Nàm tịnh thuần giúp cuộc ẩn giấu bí mật gì? Và quan trọng nhất có hay không kẻ đang cố ý kéo hắn vào trong vòng xoáy này? Chủ phạm thu lại tờ giấy cất vào trong phủ túi đóng hồ sơ lại đứng dậy mở cửa. Sau khi kích hoạt trận pháp phòng hộ hắn mới phân phó nghi loàn tỷ một số việc cần phải điều tra tiếp. Những việc tạm thời chưa thể giao cho thuộc hạ hắn đành phải để sang một bên Hiện tại chuyện quan trọng nhất của ti phủ là đối phó với con quái dị ẩn nấp ở trong bóng tối kia. Bầu trời mùa đông sám xịn, ánh sáng càng lúc càng mờ, báo hiệu đêm tối sắp buông xuống. Trong thành cao tượng vẫn chưa có tin tức gì về việc con quái dị bị tiêu diệt. Dần dần người trong thành cũng hiểu ra hôm nay e rằng sẽ không thể giải quyết được con quái dị ấy. Nỗi sợ hãi âm thầm lan rộng. Trước giờ đóng cửa thành, không ít người vội vàng chạy về phía cổng, mong rời khỏi thành lánh nạn. Huyện nhà đành phải hỏi ý của nghi Loan tỷ xem có nên đóng thành sớm hay không. Cuối cùng nghi Loan tỷ quyết định, ai muốn đi thì cho đi. Dòng người kéo dài trước cổng thành, nhìn thì đông, nhưng mà phần lớn vẫn còn lựa chọn ở lại. Bởi vì rời khỏi thành đồng nghĩa với việc phải đối mặt với hoàng giã và quái gì còn có nguy hiểm hơn. Một số ít người lựa chọn tụ tập bên ngoài ban đêm, nhưng mà điều đó đòi hỏi, phải có võ giả bảo vệ và ủ diễm phù, thứ mà dân thường khó lòng mà mua nổi. Bởi vậy đa số ở lại trong thành, Đầm lớp lo sợ chờ đợi màn đêm buông xuống. Khi đêm buông xuống, trên đường phố hầu như không có bóng người. Gió lạnh quét qua từng con hẻm, thổi tan sự ồn ào của bát ngày. Cả thành cao thượng chìm vào vẻ tĩnh lặng đầy áp lực. Lúc này Chu Phạm đang ở trong một căn viện tại khu Đông Nam Tam Phường. Trong sân hơn 10 võ giả nghi loan tình đã đứng sẵn. Bắt đầu đi. Chu Phạm trầm giọng nói, Mọi người cẩn thận, một khi phát hiện điều bất thường, lập tức báo về. Đảng võ ra đồng loạt cuối người, rồi nhanh chóng tản đi. Sau khi xác định không thể nhanh chóng tìm ra quái dị, Nghị Loan Tì đã chuẩn bị kỹ càng cho đêm này. Toàn bộ cao tương thành đều được bố trí người canh gác. Từng mái nhà, từng con hẻm đều có võ giả ẩn nấp. Chỉ cần quái dị xuất hiện, lập tức sẽ bị phát hiện. Tuyệt đối không thể gây ra tình cảnh như là đêm trước. Không chỉ ở trong thành, mà ngay cả 18 thôn phụ cận cũng được sắp xếp người chân giữ. Tuy nhiên do nhân lực có hạn Việc giám sát ở thôn xóm kém xa trong thành Nên một phần lực Được giao cho Thư viện và Đại Phật tử Cùng các thầy giả phối hợp Đêm nay trong cao tượng thành Đều tràn ngập sát ý vô hình Nơi mà Chu Phạm đang đứng Là vị trí trung tâm của Đông Nam Tam Phường Một khi có biến Hắn sẽ lập tức dẫn người đến tri viện Mọi bổ trí có thể làm Đều đã làm xong Chu Phạm biết rõ Vừa mới vào đêm Con quái gì kia chưa chắc đã xuất hiện ngày Hắn dặn do thuộc hạ Vài câu Rồi trở về phòng nghỉ ngơi Chỉ cần có động tĩnh Người dưới sẽ lập tức gọi hắn Hơn nữa vì tồn tại của không gian sông sám Dù bận rộn đến đâu Hắn cũng phải tiến vào đó một lần Nếu không sức có thể sẽ bị cường thế Cưỡng chế mà ép vào Vào thời điểm không thể đoán trước Vì vậy từ trước khi châu phàm dặn dò thực phủ Chỉ cần đến đêm thì không cần đi lại khắp nơi bởi vì hắn có thể tùy thời mà tiến vào không gian sông sắm sau khi tiến vào không gian sông sắm chu tiểu miêu nhìn về phía chu phàm lần trước chu phàm bị kéo đi một cách đột ngột thậm chí còn không gọi nàng hỗ trợ vì thế nàng vẫn luôn muốn biết suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thực phụ cũng tỏ ra quan tâm nhìn chu phàm việc chu phàm đột ngột bị kéo rời khỏi hiện thực bản thân đã là không phải chuyện bình thường chu phàm nên đơn giản Thuận lại tình muốn cho hai người nghe là loại quái dị có thể khiến cho người ta rơi vào ác mộng à? Chủ tiệm hiểu lúc này mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Nói như vậy là tên đạo cảnh tu sĩ kia vẫn chưa xuất hiện à? Chưa xuất hiện. Chủ phạm lắc đầu. Người có biết đây là loại quái dị gì không? Đúng rồi. Nó giống như cuốn thích hút tủy não. Chủ phạm tiếp tục kể lại từng đặc điểm của những người chết ở trong đêm ác mộng. Nếu người biết ta sẵn sàng trả giá thù lao. Chủ phạm nói thêm một câu với hắn mà nói thủ lao không phải là vấn đề chỉ cần có thể xác định được quái dị kia rất nhiều chuyện liền trở nên đơn giản hơn chủ tiểu miều khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu chưa từng nghe qua hơn nữa loại quái dị này thậm chí còn không thể hiện ra rõ ràng ở trong không gian sông sám chỉ khiến cho người buộc phải rời khỏi đó mà thôi nghĩ vậy thì nó cũng không mạnh đến mức nào trừ những quái dị không thể biết mỗi năm có quá nhiều quái dị bị miễn cưỡng tiêu diệt mà ngưỡng biết rồi đấy. những dẫn đau giải những bọn tai trên thuyền, nguồn tin duy nhất là đến từ các người lên thuyền. nếu là quái dị xuất hiện sau khi chúng ta lên thuyền, thì ta cũng chả có khả năng mà biết đến. chủ phàm cười khổ, lời của chu tiểu miêu nói cũng không có gì sai, ngoại trừ những quái dị đặc biệt cường đại, phần lớn quái dị đều chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, rất khó để ghi nhận. nhất là mỗi năm đều có vô số quái dị mới xuất hiện, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho quái dị trở thành mối uy hiếp khó đối phó nhất. Đương nhiên trong miệng của Chu Tiểu Miêu, cái gọi là không mạnh đến đồng, chỉ là so với bản thân nàng mà thôi. Vì thế mà xem thường loại quái dị kia, Chu Phàm lại cảm thấy đầu óc của mình đúng là có vấn đề thật. Chương 971, đẩy bụi đất. Không thể từ Chu Tiểu Miêu mà thu được thêm tin tức hữu dụng. Chu Phàm suy nghĩ một lát, dù quyết định rời khỏi không gian sống sáng sớm hơn là dự định. Dù sao lúc này quay lại nghỉ ngơi cũng không phải lựa chọn thích hợp. Hắn nói một tiếng với thực phủ, thân ảnh lập tức bị làn sương xám bao phủ, rời khỏi không gian sông xám. Thực phủ cũng theo đó mà biến mất. Khi tỉnh lại trong phòng, Trú Phàm mở cửa đi ra, hỏi thăm thủ hạ canh giữa ngoài viện, mới biết mình đã ngủ được một canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Cao Tương Thành hoàn toàn yên tĩnh, không xảy ra bất kỳ dị động nào. Trú Phàm còn tính toán thời gian, cách thời điểm cả thành rơi vào ác mộng đêm qua, có khoảng một canh giờ rưỡi. Hàn lại dùng tin tức phù liên lạc với ba vị tứ trấn sử ở Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam Thành. Kết quả đều giống nhau, không có tình huống gì bất thường. Chú Phạm không hề rời khỏi vị trí. Nếu mà xảy ra chuyện mà hắn không kịp ứng biến rất có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ. Hàn dẫn dò thuộc hạ cứ mỗi một khoảng thời gian thì phải báo cáo một lần. Còn bản thân thì ngồi ở trong phòng vừa suy ngẫm, võ ký, vừa kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian lặng lẽ trôi qua khoảng cách thời điểm ác mộng thường phát sinh cũng càng lúc càng gần, nhưng mà xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. thì toàn có từng cơn gió lạnh thổi qua làm những tán cây trong thành khẽ rụng lên, phát ra tiếng xào xạc. ngoài ra không có bất kỳ động tĩnh nào khác. chính vì đã gần tới thời khắc then chốt nên các võ giả nghi loan tì cùng nha dịch viện trợ hiện đang rất căng thẳng đến cực độ, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. thế nhưng cho đến khi thời điểm ác mộng đêm qua trôi qua. Vẫn không có chuyện gì xảy ra Sắp hẳn của chú Phạm chậm xuống Hẳn ra lệnh cho thuộc hạ không được lơ là. Trước khi trời sáng Thì vẫn phải luôn giữ cảnh giác cao độ Bởi vì không xuất hiện vào thời điểm này Không có nghĩa là sẽ không xuất hiện nữa Chỉ cần là trước qua đêm Thì nguy hiểm vẫn còn Chú phàm nhảy lên mái nhà Đứng trong gió lạnh của đêm đông Nhìn xuống những ngọn đèn dài rác ở trong thành bên dưới bầu trời Tối đen là những mái nhà thắp sáng đèn Vì lo sợ ác mộng, rất nhiều người lựa chọn thức trắng Hoặc là thay phiên nhau mà nghỉ ngơi Khiến cho đêm nay trong thành Vẫn sáng đèn nhiều hơn là bình thường Chú Phạm khẽ nhíu mày Hàn Cú không biết cách làm này Thật sự có hữu dụng hay không Điều khiến hắn lo lắng hơn cả là liệu những thứ kia có xuất hiện hay không Có thể là chúng đã phát giác ra Ở trong thành nội, phòng mị nghiêm ngặt Nên không dám hành động Cũng có thể chúng đã rời khỏi thành Chuyển sang 18 thôn của ngoại thành Hoặc cũng có khả năng Chúng vốn là chỉ đi ngang qua Giờ đã biến mất hoàn toàn Nhưng dù suy đoán thế nào tất cả Đều chỉ là phỏng đoán, Chỉ có thời gian mới có thể chứng thực Giỏ đêm gạo thét Màng theo khí lạnh và bất an. đột nhiên là trong thành vang lên những tiếng khóc thét hoảng loạn Phá tan bầu không khí yên tĩnh Ánh mắt của chú Phạm lập tức lạnh xuống Chúng đã đến Hàn nhảy khỏi nóc nhà Thuộc hạ trong sân lập tức nhìn về phía hắn Với vẻ khẩn trương có tin tức gì không? Trương Phạm trầm giọng hỏi, tất cả đều lắc đầu. Trong thành phố ra đồng loạt xuất động, người thì lao nhanh qua từng con phố, cả thể nhảy lên máy nhà quan sát từ trên cao. Ánh mắt liên tục quét qua những ô cửa sổ, hắt ra ánh sáng đèn lay động. Họ chăm chú lắng nghe từng âm thanh, mong tìm ra dấu vết của quái dị đang săn giết con người. Từ trước nghi Loan thì đã thông báo cho dân chúng, nếu mà phát hiện ra điều gì bất thường, phải lập tức kêu cứu, bọn họ sẽ tới ngay. Vì thế đám võ giả vừa chạy vừa hô lớn Yêu cầu những người biến ánh thức bởi ác mộng Không được là hét lung tung Để tránh che lấp tiếng kêu cứu thật sự Xong hồi hỗn loạn ban đầu Thành nội dần dần lắng xuống chu phạm đã lại đứng ở trên mái nhà Mở ra nhãn thức Dù biết hy vọng mong manh Nhưng mà hắn vẫn thử xem Có thể phát hiện ra tung tích của quái dị hay không Nhưng mà trong tầm mắt của hắn Chỉ có những võ giả đang chạy khắp nơi Hoàn toàn không thấy bóng dáng của quái dị Chúng rốt cuộc ẩn ở đâu? "Vẫn chưa có tin sao?" Chu Phạm trầm giọng quát hỏi. Bên giờ thu Hạ im lặng, tất cả đều đang nhìn chăm chăm vào tin tức phủ ở trong tay, nhưng mà không có bất kỳ tín hiệu nào truyền đến. Điều này khiến cho trong lòng Chu Phạm càng thêm nặng nề. Nửa canh giờ sau, thời điểm ác mộng đáng lẽ phải kết thúc. Chu Phạm đứng ở trước một căn nhà, sắc mặt tái nhợt. Hắn bước vào trong. Đây là một gia đình năm người, già trẻ lớn bé. Đều đã chết Đầu lâu khô quát Trên đỉnh sọ Để lại ba lỗ máu Mà đây không phải trường hợp duy nhất Chỉ riêng trong khu Đông Nam Đã phát hiện ra 6 hộ gia đình gặp nạn Tất cả đều là kết quả của việc nghi loan tì Yêu cầu các hộ dân Sau khi xác nhận an toàn Lập tức kiểm tra tình hình hàng xóm Tình huống tệ nhất Vẫn đã xảy ra Sau khi ăn mộng qua đi Cả 4 khu của Cao Tượng Thành Đều xuất hiện người chết Chú Phạm ngồi sổng xuống, quan sát thi thể Đây đã là hộ thứ 3 hắn xem ở trong đêm này Cách giết người hoàn toàn giống nhau, Không có gì khác biệt Hắn mở ra tị thức Nhưng mà vẫn không ngửi được mùi gì đặc biệt Đại nhân, hoàng đại nhân bên kia cho người truyền tin Mời ngài lập tức quay về ti phủ Hết tập 102 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share, 1 subscribe Cảm ơn các góp ý kiến Đây kênh cảm phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye!